Trước chút, muốn đau chết tôi trong hốt bất thế thấy trong tức thuốc tôi? răng rồi, ra hướng người cắn cắn cụ việc cửa cũng cô còn cho 1576, nhẹ muốn đông lòng hoảng an, ông cụ ở lại rồi, sau này hắn nên làm thế nào? Hắn nhìn thấy người giúp việc ở cửa đang đứng đó cũng không vào trong phòng, tức giận nói, cô còn ngẩn giúp làm làm đau sau qua đó đó đây sao? bôi lợi, lại lại vào Lộ gì ở ở người giúp việc vội đi vào dùng sức kéo lộ hướng đông lên giường sau đó bắt đầu bôi thuốc tiêu độc lên vết thương của hắn cả quá trình tiếng kêu thảm thiết của lộ hướng đông không hề dừng lại dường như sắp bật tung nóc ra ra lộ tu triệt bị thai lại ba từ từ dưỡng thương tranh thủ khi lần sau bị đánh vết thương trên người ba đã khỏi rồi c ò n ra ngoài trước đây lộ hướng đông bị tức tới suýt chút thổ huyết thang danh lộ tu triệt này ở hạ gia mấy ngày trở nên xấu xa hơn rồi nói chuyện quái gở càng ngày càng giống nhạc thính phong cô nhẹ tay chút cho tôi muốn đau chết tôi sao ông chủ tôi đã rất nhẹ rồi vết thương trên người ông thật sự quá nhiều ông nhịn thêm chút lộ tu triệt đi ra khỏi phòng lộ hướng đông còn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hắn tâm trạng khá tốt khóe môi luôn mang theo nụ cười mịm dù cậu cũng không thích lộ lao ra ở lại đây lắm nhưng cậu thích nhìn thấy ba cậu bị người ta quản đến mông cũng không dám đặt hơn có ông cụ ở đây tọa c h ấ n ít nhất sẽ không có nhiều chuyện đê hèn cậu p h i ề n lòng xuống nhà nhìn thấy ông cụ đang gọi điện thoại hình như đang nói chuyện ông ấy không về bảo người ta đem một ít đồ của ông ấy tới lộ lao ra v ớ i tay bảo lộ tu triệt lên trước bà nội cháu quan tâm cháu nói chuyện với bà đi lộ tu triệt nhận điện thoại bà nội cháu là tiểu triệt trong điện thoại bà l ộ hỏi han ân cần một lúc lâu lộ tu triệt đều vô cùng lễ phép trả lời bà nội yên tâm cháu không sao mấy ngày nay cháu sống ở nhà bạn rất tốt vâng sau này ông nội ở đây mấy ngày nữa bà cũng tới đi nói xong lộ tu triệt tắt điện thoại lộ lao ra hỏi cậu bà cháu thế nào lộ tu triệt nói với ông bốn chữ khỏe mạnh như vâm trên khuôn mặt nghiêm túc cứng nhắc của lộ lao ra lộ ra một chút ý cười t h ằ n g danh đó từ nhỏ đã biết giả bộ lần nào cũng đều giả bộ giống như bị thương nghiêm trọng sắp chết lộ tu triệt túi đầu xuống cho nên vừa nãy khi ông cụ đánh người cũng là thủ hạ lưu tình biết rõ con trai mình giả bộ nhưng vẫn là tha cho ông ấy ông nội cháu về phòng trước đây ông có việc lại gọi cháu lộ lao ra gọi cậu lại đợi chút khi cháu ở hạ gia có ở với hạ an lan nhiều không cũng được cháu cảm thấy hắn là người thế nào lộ tu triệt cười ông nội cháu vẫn là trẻ con ông hỏi cháu những điều này cháu nên trả lời thế nào cháu chỉ có thể nói chú hạ là người rất tốt lộ lao ra nhìn lộ tu triệt một lát khi ông nói chuyện với cháu trai của mình lại không hề coi cậu là một đứa trẻ ông xua xua tay bỏ đi cháu đi lên nghỉ ngơi trước đi chuyện của ba cháu cháu đừng lo có ông ở đây nó không dám làm gì cháu nữa đâu còn về người phụ nữ đó ông cụ không nói phía sau nhưng lộ tu triệt tự hiểu người phụ nữ đó không khơi nổi sóng gió nữa cậu lên nhà lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của lộ hướng đông lộ tu triệt cười mỉm mai đẩy cửa phòng ngủ của mình đi vào phòng ngủ của cậu hàng ngày đều có người giúp việc tới quét dọn căn phòng chẳng khác gì lúc cậu rời khỏi tất cả ở đây hình như đều rất quen thuộc nhưng lộ tu triệt biết ở đây đã thành nơi xa lạ nhất của cậu chương một r ă m bảy m ư cống hiến một đứa cháu trai ưu tú thứ hai trường học khai giảng rồi lộ tu triệt đã dậy từ sớm chạy một giờ trở về nhìn thấy lộ lao g i a đang đánh thái cực trong sân cậu đón lấy khăn mặt người giúp việc đưa tới lau mồ hôi trên đầu ông nội chào buổi sáng lộ lao ra nhìn lộ tu triệt trên c h á n lấm tấm mồ hôi trên mặt còn mang theo sắc hồng khỏe mạnh sau khi vận động hài lòng gật đầu trời lạnh như vậy người có thể dậy sớm mỗi sáng kiên trì chạy bộ như vậy không nhiều huống hồ còn là trẻ con chỉ dựa vào phần kiên trì này lộ tu triệt đã không phải đứa trẻ người thường có thể so sánh được giờ lộ lao ra càng ngày càng yêu thích người cháu này rồi ông nói chạy xong rồi vào thay quần áo trước đi lộ tu triệt gật đầu quay người đi vào lộ lao ra quay người nhìn bóng lưng của lộ tu triệt một cái trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng đứa trẻ này còn ưu tú hơn hồi ông còn trẻ ưu tú hơn rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi trên người cậu đã có thể nhìn thấy hy vọng tương lai của lộ ra rồi ông hy vọng không giống đứa con trai ngu ngốc đó cả đời này của hắn có lẽ cũng chỉ có thể sống hồ đồ như vậy thôi nhưng vẫn may cống hiến duy nhất của hắn là sinh ra cho lộ ra một đứa cháu trai ưu tú như thế này lộ tu triệt tắm rửa thay đồng phục đeo cặp sách xuống nhà ăn cơm người giúp việc sớm đã đợi v ừ a thấy cậu xuống vội đi dọn bữa sáng lộ lao ra cũng luyện tập xong cầm khăn mặt đang lau tay nói với người giúp việc đi gọi lộ hướng đông dậy người giúp việc vội lên nhà gọi người cốc cốc cốc gõ cửa một lúc lâu bên trong mới có người đáp ông chủ ông cụ bảo tôi tới gọi ông ăn bữa sáng gọi gì mà gọi không ăn lộ hướng đông rất tức giận vết thương trên người hắn còn chưa khỏi lúc tỉnh dậy luôn đau tối qua đau tới nửa đêm hắn mới ngủ được sáng nay lại bị gọi dậy vừa mở mắt đã cảm thấy đau đau tới mức hắn bực bội muốn chết nhưng ông cụ nói bảo ông xuống nhà ăn cơm lộ hướng đông cắn răng thấp giọng mắng một câu ông đây không muốn ăn không được sao hiện thực là đương nhiên không được đó là hắn sợ nhất ông cụ gọi hắn xuống nhà ăn cơm hắn đương nhiên phải xuống không thì hắn không có kết cục tốt đẹp rồi lộ hướng đông bị đánh cũng qua được hai ngày rồi hắn và lộ lao ra hai ngày này đều sống chung dưới một mái nhà h ằ n g ngày ông cụ ăn cơm hắn cũng phải ở trên bàn ăn không ăn cũng không được mấy bữa nay lộ hướng đông ăn không có chút mùi vị gì ăn như nhai nến then chốt là còn có con trai ở bên cạnh không ngừng cắm dao một cách quái g ử ăn không ngon ngủ không yên trên người có vết thương trong lòng bực bội lộ hướng đông phát hỏa rồi khóe miệng lại mọc một đống mụn khi há miệng ra nói chuyện miệng mở to một chút đều sẽ kéo tới mụn đau đớn khó chịu lộ hướng đông ăn năn hối hận vài phút không có cách nào vẫn phải bỏ lên ông cụ đang đợi hắn ăn cơm nếu hắn còn không đi ông cụ lại phải cầm gậy lên đánh hắn hắn khập khiễng xuống nhà nhìn thấy lộ tu triệt và lộ lao gia đã ngồi trước bàn ăn hắn đi qua lấy lòng cười nói ba chào chào buổi sáng lộ lao gia l ư ờ m hắn một cái biết hắn bị thương cho nên không nói lời quá khó nghe tao niệm tình trên người mày có vết thương không nói lời khó nghe với mày nhưng đợi vết thương mày khỏi rồi nếu còn để người làm ba này đợi mày ăn cơm sáng vậy mày đừng trách người làm ba như tao dạy mày làm con trai như thế nào lộ hướng đông nuốt nuốt nước bọn bắp chân có chút run rẩy chương một nghìn năm trăm bảy mươi tám không có tư cách được nó hận vâng ạ thưa ba là con không phải con không nên để ba phải đợi con ăn sáng từ nay về sau nhất định con sẽ dậy sớm ba đừng giận mời ba dùng cơm hắn đang thầm than vãn ôi mẹ ơi ông già tuổi cao rồi làm sao ngủ nhiều được nữa dậy sớm thế này có còn để cho ai sống nữa không đây lộ hướng đông liếc nhìn lộ tu triệt lúc đó cũng đang ăn sáng nghiến r ă nghĩ n g t h ằ n g n g a i này ông già tuổi cao không ngủ được dậy sớm nó mới tí tuổi đầu đã dậy sớm thế này làm gì lộ tu triệt t ăn xong bung đũa xuống ông ơi con ăn xong rồi con đi học đây ông lộ gọi cậu lại tiểu triệt hôm nay trước mặt ba con ông có lời này muốn nói với con lộ tu triệt ngồi lại xuống ghế ông nói đi ạ con nghe ông lão nhìn hai ba con cậu nói ông biết con có nhiều điều không bằng lòng về ba mình ông cũng không thích t h ằ n g con trai ngốc n g h ế c này nhưng dù sao thì đó vẫn là ba con đôi khi nó lơ là không chăm sóc chu đáo cho con nhưng không có nghĩa là không yêu con thế nên ông hy vọng con đừng hận ba đừng coi ba là kẻ thù giống với những gì mình nói vậy ông lộ thực sự thấy lộ hướng đông đúng là đầu đất thấy anh ta ngu ngốc ra tay đánh anh ta chẳng hề h ấ n gì thế nhưng trong lòng ông vẫn luôn có đứa con trai đó là một người bà ông vẫn luôn yêu thương con trai mình lộ hướng đông ngạc nhiên suýt nữa đánh rơi lua xuống dưới đất trời ơi ông lão vừa nói gì vậy không phải mình nghe nhầm rồi chứ ông già còn nói giúp cho mình lộ tu triệt gật đầu ông yên tâm con sẽ không bao giờ coi ba mình là kẻ thù ông lộ gật đầu con là một đứa trẻ thông minh ông rất là an tâm về con lộ tu triệt khoác cặp sách lên nói bởi vì ba con quá ngốc n i ế t không xứng đáng làm kẻ thù của con cậu đi ra ngoài để lại ông lộ và lộ hướng đông sững sờ đưa mắt nhìn nhau lộ hướng đông cảm thấy bản thân mình bị bị sỉ nhục không ngờ con trai lại thấy mình ngu ngốc còn không chịu coi mình là kẻ thù hắn chỉ ra ngoài cửa hỏi ba nó nói thế nghĩa là con không có tư cách được nó hận sao ông lộ thản nhiên cầm đũa lên ăn cơm đi đừng nghĩ những chuyện không phù hợp với trí thông minh của anh lộ hướng đông lại mỗi lần nữa bị đả kích trên xe tài xế và vệ sĩ đã ngồi đợi sắn lộ tu triệt cuối cùng thì một nụ cười cũng nở trên khuôn mặt cậu đi đến trường hôm nay vốn dĩ muốn qua đón nhạc thính phong và thanh ti nhưng du d ự c nói khai giảng ngày đầu tiên anh phải tự mình đưa bọn trẻ đi đến cổng trường vừa đúng lúc bắt gặp nhạc thính phong b ư ớ c tử trên xe du d ự c xuống lộ tu triệt mừng rỡ chạy lại chào nhạc thinh phong chú du rực chào buổi sáng du rực xuống xe xoa đầu cậu chào buổi sáng kỳ học mới bắt đầu rồi phải học hành chăm chỉ nhé lộ tu triệt gật đầu vâng con nhất định sẽ cố gắng cố gắng không bị nhạc thính phong bỏ quá xa du rực đưa tay lấy một túi hồ sơ từ bên trong xe ra đưa cho lộ tu triệt cháu cầm lấy cái này lộ tu triệt tò mò mở ra bên trong có một ít tiền mặt một chiếc đồng hồ và một cái bật lửa đa quý còn có một chiếc chìa khoa xe tất nhiên cậu đều biết những thứ này đây là những thứ ba cậu lộ hướng đông đánh mất lộ tu triệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn du d ự c đây là những thứ ba cháu thua chú chú đưa cho cháu làm gì du d ự c cười nói cầm về đi cháu không cầm dám cược dám thua cái đó ai mà chẳng hiểu tự ba cháu chuộc phải không trách ai được chương con đường duy nhất để trở nên mạnh mẽ lộ tu triệt lắc đầu không cầm hôm đó biết được ba mẹ một chốc một lát thua nhiều thế trong lòng cậu còn mừng thầm kia du rực không cầm lại những thứ này chẳng có chút thích lợi gì cho chú cả xe để ở nhà cũng chiếm nhiều chỗ quá hôm đó c ô ý để ba cháu thua chỉ vì muốn dạy cho anh ta một bài học còn về những thứ này chú cũng không bảo cháu đưa cho anh ta mà bảo cháu tự mình cầm lấy coi như tài khoản của riêng mình nếu cháu thấy cháu không dùng đến xe thì để chú tìm người bán đi đổi lấy tiền lộ tu triệt biết được ý của du d ự c mặc dù ở nhà họ lộ bây giờ cậu không thiếu gì cả nhưng vẫn nên tự mình có một quý riêng cậu gật đầu cảm ơn chú du lộ tu triệt lấy đồng hồ và chìa khóa xe ra đưa cho du d ự c chú du phiền chú bán cả chiếc đồng hồ này đi nữa được du d ự c gật đầu anh rất thích những đứa trẻ thông minh như lộ tu triệt biết được đúng lúc cần quyết đoán làm việc gì mau vào đi đừng để m u ộ n lễ khai giảng nhạc thính phong và lộ tu triệt cùng nhau bước vào trường quay trở lại phòng học cũ lộ tu triệt thở dài không ngờ rằng có ngày tớ lại thấy đi học còn thích hơn ở trường cho dù vẫn có chuyện này chuyện kia nhưng so với những chuyện ở nhà thì chẳng n h ầ m n h ò gì trải qua kỳ nghỉ đông lộ tu triệt đã hiểu ra một điều rằng nếu cậu muốn thoát khỏi nhà họ lộ thì nhất định phải khiến mình xuất sắc xuất sắc hơn nữa đợi đến khi cậu xuất sắc hơn tất cả mọi người ở nhà họ lộ đến lúc ấy cậu có thể nắm bắt được vận mệnh của mình rồi mà một người muốn trở nên xuất sắc thì trong quá trình trưởng thành không ngừng phải hấp thụ những kiến thức mới không ngừng mở rộng tầm mắt của mình không chỉ cần rèn luyện cơ thể mà còn phải vũ trang cho cả đầu óc nữa học tập là con đường mà nhất định cậu phải trải qua nhạc thính phong đứng bên cạnh không chịu ngồi xuống cậu đá chân lộ tu triệt đ ừ n g than văn nữa mau đi lau bản lộ tu triệt không muốn rời khỏi chỗ sao cậu không đi mà lau nhạc thính phong t h ẳ n g nhiên á p nhanh lên đừng thoái thăng nữa lúc ở nhà tớ đừng quên cậu đã bảo là cậu nợ tớ quá nhiều bảo cậu lau mỗi cái bản thôi cũng không được khoe miệng lộ tu triệt giật giật con người này đúng là mặt dạy quá đáng thế nên lộ thiếu ra một người chưa từng làm những việc này bao giờ rút chiếc khăn tay đắt tiền của mình ra thấm nước lau thật sạch sẽ bàn ghế nhạc thiếu ra mời ngồi nhạc thính phong không hề khách khí ngồi xuống lộ tu triệt chép miệng ngồi xuống ngay sau đó cố tình đụng mạnh vào người cậu chung bao giờ vào học v ă n g lên các bạn trong lớp đều đã tới đủ cô chủ nhiệm tống hình như càng tròn trịa hơn sau kỳ nghỉ đông cô nói ngắn gọn với cả lớp vài câu rồi dẫn cả đội ra sân vận động hôm nay bắt đầu vào học không thể thiếu lễ khai giang thầy hiệu trưởng còn có điều muốn nói với mọi người các lớp sáu bảy tám đều đã theo thầy cô chủ nhiệm đứng đúng vào chỗ được chỉ định hiệu trưởng và tất cả các thầy cô giáo đều đứng trên bục trước mặt sau khi đội ngũ đã đứng trình tề bắt đầu kéo cờ hát quốc ca sau đó thầy hiệu trưởng bắt đầu phát biểu tóm lại là hấp thu các bài học về trước cố gắng học tập phấn đấu vì tương lai một câu như vậy là có thể tổng kết tất cả bài phát biểu nhưng lại được thầy hiệu trưởng nói cả nửa tiếng đồng hồ các cô cậu học sinh đứng dưới run dày trong gió lạnh lộ tu triệt kéo khóa áo lên tận cảm nói với nhạc thính phong tớ nói cho cậu biết tớ ghét nhất là khai giảng có gì mà nói nhiều vậy đứng đây nghe thầy ấy nói không bằng quay về lớp làm vài bài tập chương một nghìn năm trăm tám mươi con đường duy nhất để trở nên mạnh mẽ lộ tu triệt lắc đầu không cầm hôm đó biết được ba mẹ một chốc một lát thua nhiều thế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 các cô cậu học sinh đứng dưới run rẩy trong gió lạnh lộ tu triệt kéo khóa áo lên tận cảm nói với nhạc thính phong tớ nói cho cậu biết tớ ghét nhất là khai giảng có gì mà nói nhiều vậy đứng đây nghe t h ầ y ấy nói không bằng quay về lớp làm vài bài tập chương một nghìn năm trăm tám mươi mốt chẳng qua chỉ là sẻ thai thôi tin nhắn do dư mộng nhân gửi đến chỉ gồm bốn chữ em sẻ thai rồi thậm chí còn không có bất cứ dấu châm dấu p h ẩ y gì cả chỉ bốn chữ đó thôi đống chốc đập vào mắt lộ hướng đông như một nhát kiếm đâm xuyên qua người hắn lộ hướng đông nắm lấy điện thoại hai tay run lẩy bẩy dư mộng nhân cô ta cô ta sẽ thay rồi lộ hướng đông nhớ lại hai hôm trước khi hắn vừa đón lộ tu triệt về đến nhà dư mộng nhân liền chạy đến trước cửa nhà lúc đó hắn tức quá đạp cô ta một nhát đạp chúng vào bụ lộ hướng đông lập tức không còn buồn ngủ nữa quên cả sự đau đớn của cơ thể lập tức trở nên tỉnh táo lẽ nào cái đạp đó đã khiến dư mộng nhân sẽ t h a i sao nếu như vậy thì hắn chẳng phải đã tự mình giết chết con mình sao hai tay lộ hướng đông run rẩy đầu óc hắn trống rông mất một lúc sau đó hắn vội vàng ngồi dậy tùy tiện vội vàng mặc quần áo cầm lấy chìa khóa xe chạy vội xuống nhà giờ đây lộ hướng đông không có thời gian nghĩ xem nếu ông già biết nửa đêm hắn còn đi tìm dư mộng nhân thì hậu quả sẽ ra sao hắn chỉ biết rằng đã biết chuyện này rồi thì không thể nào trả vờ như không biết đứa bé đó là con của hắn hắn không biết con nó từ lúc nào nhưng lại đã tự mình tiễn nó đi trong lòng lộ hướng đông có một cảm giác không diễn tả nôi thành lời mặc dù hắn chưa bao giờ là một người ba đạt tiêu chuẩn hắn chưa từng làm tròn trách nhiệm với bất cứ đứa con nào của mình nhưng cũng không phải là người nhẫn tâm có thể giết cả con mình nếu như dư mộng nhân thực sự vì bị hắn đạp mà sẽ thai thì có lẽ hắn sẽ ân hận cả đời nửa đêm canh ba cả nhà họ lộ đều đã ngủ say trong nhà rất thiên tĩnh lộ hướng đông chạy ra ngoài lái một chiếc xe ra khỏi nhà xe rồi đi thẳng ra khỏi nhà nhà họ lộ không ai biết lộ hướng đông đã ra ngoài hắn tăng tốc lái xe như bay trên đường thế rồi xe đi vào khu trung cư dừng ở dưới lầu nơi dư mộng nhân sống căn hộ lộ hướng đông mua cho dư mộng nhân cũng thuộc loại cao cấp kết cấu kiểu hai tầng trên dưới lộ hướng đông rút chìa khóa đóng cửa xe lại rồi bước thật nhanh vào cửa tòa nhà đi ra từ thang máy lộ hướng đông rút chìa khóa căn hộ nhà dư mộng nhân ra thử đi thử lại vài lần mới mở cửa ra được bước vào rồi bật đèn lên dò dẫm đến phòng ngủ của dư mộng nhân mở cửa ra thấy trong phòng có một ngọn đèn ngủ đan sáng dư mộng nhân nằm trên giường ánh đèn vàng mờ ảo hắt trên mặt cô ta càng làm nổi bật khuôn mặt trắng bệnh không một giọt máu lộ hướng đông nhìn điệu bộ tiểu t ụ của dư n g nhân lại càng thấy hối hận hơn hắn nhón chân đi về phía dư n g ọ c nhân nắm lấy tay cô ta gọi n g ọ c nhân n g ọ c nhân m ỹ mắt dư n g ọ c nhân khẽ động đậy rồi dần mở ra cô ta nhìn thấy lộ hướng đông mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại trở nên lạnh lùng anh còn đến đây làm gì nói rồi rút tay ra khỏi tay lộ hướng đông quay đầu đi không nhìn cơ h ộ i đã hoàn toàn thất vọng về anh ta lộ hướng đông càng cảm thấy hối hận hơn n g ọ c nhân bây giờ em thế nào rồi dư mộng nhân cười lạnh lùng khinh bỉ còn thế nào nữa chẳng qua chỉ là sẻ thai mà thôi không còn con nữa mà thôi dù sao thì anh cũng không tiếc lộ hướng đông nắm lấy tay dư mộng nhân xin lỗi xin lỗi anh anh không biết hôm đó là vì anh c ũ n ó ông lào ở nhà anh đành phải xin lỗi là vì anh anh anh hôm đó chương một n h r ă m tám m ư hai chúng ta kết thúc như vậy đi dư mộng nhân cười nhếch mép đúng vậy anh không vui anh tức giận có thể xả giận vào tôi nhưng rốt cuộc thì tôi đã sai ở đâu anh thậm chí đến cả một câu cũng không để cho tôi nói đ ạ p một nhát giết chết con tôi lộ hướng đông anh có biết không nó đã được hai tháng rồi bác sĩ nói từ nay về sau tôi không có con được nữa anh đã hài lòng chưa dư mộng nhân bỗng nhiên lên giọng hai mắt cô ta dương dương nước chất chứa đầy h ấ t hận đau lòng tiếc nối dường như cả người cô ta bông chốc bị lần sẻ thai này làm cho suy sụp hoàn toàn ánh mắt nhìn lộ hướng đông không còn chút dịu dàng và t ì n h tứ nào như trước đây nữa lộ hướng đông đau nhói lòng đã hai tháng rồi nhưng hắn ta lại chưa từng biết đến hắn tự mình giết chết con mình còn còn hại cô không thể nào mang thai được nữa lộ hướng đông rất muốn tắt cho mình một cái rốt cuộc thì hắn đã làm gì thế này hắn thấy mình đúng là một người thất bại ba không hài lòng con không hài lòng đến cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ nổi đến cả chính con mình cũng tự tay hạ i chết khoe mắt dư mộng nhân đỏ hoe mọc nước nhìn lộ hướng đông dàn từng tiếng một lộ hướng đông tôi thật hối hận tôi thực sự không nên gặp phải anh không nên động lòng trước anh hết lần này đến lần khác càng không nên yêu anh không nên mộng tưởng về anh không nên tưởng rằng anh có thể bảo vệ cho tôi có thể cho tôi một gia đình dư mộng nhân nước mắt ròng ròng chỉ tay vào thẳng mặt lộ hướng đông anh có biết không vì anh mà cả đời đã bị hủy hoại rồi thậm chí bây giờ tôi còn không thể làm một người mẹ được nữa lộ hướng đông đưa thay lên tắt vào mặt mình xin lỗi em dư mộng nhân anh có lỗi với em lần này anh sai rồi là anh không đúng lúc đó lúc đó anh bị ông già ép không biết phải làm thế nào em nghe anh giải thích có được không dư mộng nhân cười lạnh lùng đ ắ c được tôi không phải là anh tôi cho anh cơ hội giải thích anh nói cho tôi xem rốt cục thì anh bất lực đến thế nào ông lão nói rồi chỉ cần ông còn sống thì tuyệt đối không để em bước vào cửa nhà họ lộ còn nói nếu anh không cắt đứt quan hệ với em thì sẽ ra tay với em mộng nhân anh không còn cách nào khác anh không muốn em chết mặc dù anh đánh em thật nhưng đó cũng là vì muốn bảo vệ em lộ hướng đông không hề nói dối anh ta đánh dư mộng nhân quả thực phần lớn là để cho ông lao thấy mặc dù lúc đó bản thân anh ta cũng cực kỳ ghét dư mộng nhân nhưng bây giờ tất nhiên anh ta sẽ không nói ra về sau anh ta sẽ tìm cách từ từ bù đắp cho dư mộng nhân bây giờ cứ ổn định tâm trạng cô ta trước thì tốt hơn dư mộng nhân nhìn anh ta một cách khinh bỉ anh tưởng rằng anh nói gì tôi tin lấy sao tôi không tin nhà họ lộ các anh có thể một tay che lấp cả bầu trời ở trong xã hội pháp trị này ba anh nói giết tôi là giết được tôi dư mộng nhân anh không hề lừa dối em những điều anh nói đều là sự thật em không hiểu ba anh ông ấy thực sự có khả năng đó dư mộng nhân lắc đầu lộ hướng đông anh đừng lừa tôi nữa tôi cũng sẽ không tiếp tục tin những lời anh nói đến cả con mình anh còn dám ra tay tôi thật sự không dám nghĩ có một ngày anh sẽ đối xử thế nào với tôi hai chúng ta kết thúc ở đây đi tôi mệt mỏi lắm rồi lộ hướng đông vội vàng nói không được sao có thể kết thúc như vậy được anh không đồng ý mẹ có chuyện gì vậy sao trong phòng mẹ lại có tiếng gì đấy cửa phòng đ n g nhiên bị mở ra một cậu bé bước vào nhìn thấy lộ hướng đông mặt liền biến s á c ông là ai lộ hướng đông nhìn thấy cậu bé đứng trước cửa hai mắt hắn sáng lên rồi vội vàng đứng dậy chương một n con trai đến bao giờ thế lộ hướng đông mừng rỡ nói cháu là tiểu phàm đúng không con trai đến bao giờ thế giọng nói của hắn run rẩy vì xúc động hai mắt sáng rực đến sợ sự hối hận dằn vặt trên mặt hoàn toàn biến thành bất ngờ mừng rỡ hắn muốn đưa tay ra ôm lấy cậu bé không đều bị cậu trốn tránh dư mộng nhân nằm trên giường nhìn biểu cảm của lộ hướng đông trong mắt cô ta lóe lên sự thâm hận cuối cùng thì lá bài này cũng có lúc dùng đến cậu bé tầm mười ba mười bốn tuổi nét mặt khá thanh tú làn da màu tiểu mạch hao hao giống lộ hướng đông cậu lạnh lùng nhìn hắn không hề chấp nhận sự thân mật đột ngột ấy ánh mắt giống như đang nhìn một người xa lạ không liên quan vậy cậu nói ông là ai sao lại ở trong nhà tôi ông mà không nói rõ ràng thì tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức lộ hướng đông lo lắng vội vàng giải thích tiểu phàm ta là ba là ba của con hắn đã biết dư mộng nhân còn sinh cho mình một đứa con trai hai mươi chín tết vừa rồi hắn ta không về nhà là vì biết được tin này dư mộng nhân đem ảnh của con trai cho hắn xem lúc đó lộ hướng đông cực kỳ kinh ngạc hắn không thể ngờ rằng lại có một ngày đông lòi ra một thằng con trai năm nay mười ba tuổi còn lớn hơn lộ tu triệt một tuổi dư mộng nhân đặt tên cho con là dư viết phạm hôm đó dư mộng nhân còn đưa kết quả xét nghiệm ẻn cho hắn xem nói rằng sợ hắn nghi ngờ nhưng lại ngại nói ra lần trước khi hắn đánh vỡ cốc làm nước tay cô ta liền âm thầm giữ máu của hắn lại rồi cầm đi làm xét nghiệm với tiểu p h ạ m kết quả xét nghiệm đó là do bệnh viện tiêu chuẩn làm không thể giả được lúc đó lộ hướng đông liền tin ngay lộ hướng đông là một người vô cùng muốn có con trai từ trong cốt thủy hắn cực kỳ trọng nam k i n h nữ không thì hắn cũng không đến nỗi sinh nhiều con gái ngoài giá thú như vậy thế nên khi biết mình vẫn còn một đứa con trai m ư ơ i ba tuổi lộ hướng đông đã phấn khích đến mức quên cả về nhà cùng lộ tu triệt ngay hôm đó hắn đã đòi đi gặp con mình nhưng dư mộng nhân không đồng ý cô ta nói rằng con ở cùng ông bà ngoại lại ở tận thủ đô đợi qua tết h à n g hay hơn nữa dư viễn p h ạ m không hề biết mình còn có một người cha cô ta không muốn để cậu bé quá bất ngờ đến hoảng hốt lúc đó lộ hướng đông xúc động gật đầu lia lịa dư mộng nhân nói gì hắn cũng đều nghe theo rồi cứ cuốn quít lấy cô ta hỏi chuyện về dư viễn phạm dư mộng nhân nói với hắn rằng từ nhỏ dư viễn phạm đã là học sinh ba tốt chỉ cần trong lớp có cậu bé thì vị trí đầu bảng sẽ luôn thuộc về cậu hơn nữa tính tình rất tốt thích giúp đỡ bạn bè hiếu thuận thầy cô giáo và bạn bè ở lớp hàng xóm láng giềng không ai không quý mến cũng chính vì biết rằng mình còn có một cậu con trai lớn năm nay mười ba tuổi nên lộ hướng đông mới dẫn dư mộng nhân về nhà họ lộ môn chính thức đem đến một danh phận đàng hoàng cho con trai lớn của mình hắn không thể để con trai lớn của mình trở thành một đứa con ngoài ra thú hắn đã để mẹ của con trai mình chịu thiệt thòi nên đồng ý với cô ta sẽ lấy cô ta về làm phu nhân nhà họ lộ nhưng ai biết rằng hôm đó vừa về đến nhà nói đến chuyện này ông lộ đến cả ảnh dư viễn phảng cũng không một nhìn ngay lập tức kiên quyết từ chối dù thế nào cũng sẽ không để dư mộng nhân bước chân vào nhà mình hơn nữa vệ si để lạc mất lộ tu triệt lộ hướng đông bị ông lao ép buộc g i à n vặt mới bắt đầu hắn còn nghĩ đến dư mộng nhân và dư viễn phạm nhưng vài ngày sau vẫn không tìm thấy lộ tu triệt lúc đó hắn mới thực sự hốt hoảng dành hết tâm trí vào chuyện đi tìm con chương một n r ă m tám m ư xin lỗi tôi không có cha đội trưởng thái nói với hắn rằng có khả năng bị bắt cóc ba hắn mắng hắn cái tát bản thân hắn cũng cực kỳ sợ hãi thế nên từ sáng đến tối đều bận bịu i đi tìm con không dám ngơi nghỉ sau đó vẫn không tìm được chán nản uống rượu giải sầu cả ngày đều trao mày lo lắng sợ hai sẽ không tìm thấy lộ tu triệt nữa thế nên hắn lại càng không có tâm trí đâu nghĩ đến chuyện của hai mẹ con dư mộng nhân mặc dù sau đó đã có tin tức về lộ tu triệt nhưng không hề khiến người ta b ấ t lo chút nào ngược lại còn dằn vặt lộ hướng đông tưởng như chết đi được ai biết được rằng người cứu lộ tu triệt lại là nhà họ hạ lộ tu triệt bận xin lỗi bận c h u ộ tội bận bị ba mình đánh cứ như thế lại càng không nhớ đến dư mộng nhân và dư v i ê n phạm nếu không phải vì tin nhắn hôm nay của dư mộng nhân có lẽ phải một thời gian dài về sau lộ hướng đông sẽ không nhớ đến cô ta đến nhà dư mộng nhân nhìn thấy cậu thiếu nhiên đột ngột xuất hiện lộ hướng đông mới bỗng chốc nhớ ra ôi suýt nữa thì quên mất cậu con trai lớn còn chưa được gặp mặt dư viễn phạm lùi về sau một bước cha xin lỗi tôi không có ba nửa đêm canh ba ông xông vào nhà tôi rốt cuộc muốn làm gì lộ hướng đông vội vàng giải thích với cậu ta nhưng cậu thiếu niên cơ bản không hề động lòng khi nói đến ba mình thậm chí trên mặt cậu còn lộ vẻ châm biếm lộ hướng đông quay đầu lại nói với dư n g ọ c nhân n g ọ c nhân đây là tiểu phàm có phải không em mau giải thích cho con biết anh là ba của nó em mau nói cho nó biết dư n g ọ c nhân ngậm miệng không muốn nói mặt để lộ vẻ mệt mỏi rã rời cô đáp anh về đi tôi đã nói rồi giữa chúng ta đến đây là kết thúc còn về việc nó có phải là con trai anh không thì không còn quan trọng nữa anh không thiếu con trai nhưng tôi thì khác tôi đã không thể nào tiếp tục làm mẹ một lần nữa tôi chỉ có một đứa con này sự chua xót vang lên trong từng câu từng chữ mà dư m ộ n g nhân thốt ra khiến lộ hướng đông càng cảm thấy mình quá khốn nạn để hai mẹ con họ ở ngoài nương tựa vào nhau suốt bao năm nay nhưng hắn lại không hề biết gì cả nhất là dư mộng nhân đến tuổi này rồi vẫn chưa kết hôn ở cái thời buổi mà tư tưởng của mọi người còn rất khép kín này không kết hôn tự mình giúp hắn nuôi lớn một đứa con trai tốt đẹp thế này còn hắn đã đối xử thế nào với cô không ngờ hắn lại còn đánh cô đến sẻ thai lộ hướng đông đưa tay lên tắt cho mình cái nữa anh thật sự quá khốn nạn rồi dư n g nhân trước đây là anh có lỗi với hai mẹ con nhưng lần trước anh đánh em thực sự là vì muốn bảo vệ em anh còn không qua khỏi thủ đoạn của ông già huống h ổ là em em xem vết thương trên người anh này lộ hướng đông vội vàng vạch và áo mình lên cho hai mẹ con họ xem những vết thương sau lưng hắn quả thực rất đáng sợ ngang dọc đan chéo vào nhau có vết đã thành sẹo có vết đen đen tím tím trông rất khiếp hắn tỏ vẻ nhọc nhằn nói em xem đó đều do ông lao đánh hôm em đến tìm anh anh về nhà rồi suýt nữa bị ông lao đánh chết hôm qua vừa mới đi lại được mộng nhân anh không hề lừa em dư mộng nhân nhìn những vết thương trên người anh ta mặt rõ ràng lộ vẻ kinh hãi đây lại không phải trả vờ anh anh sao lại đến nỗi ấy lộ hướng đông nhìn thấy biểu cảm thả lỏng của dư mộng nhân thở dài bất lực nói h ạ dữ ở nhà ông lao đúng là một tay che cả trời hơn nữa bây giờ ông lao ở lại nhà anh vốn dĩ định đợi ông ngôi u giận rồi liên lạc với em sau đợi qua quang thời gian này rồi lại nghĩ cách ai ngờ chương một nghìn năm trăm tám mươi lăm đây là ba của con lộ hướng đông lắc đầu lực bất tòng tâm hắn thực sự không qua mặt được ông lão chỉ cần ông còn sống ngày nào là không ai có thể đấu được với ông dư mộng nhân cảm thấy giận dỗi thế là được rồi ánh mắt cô ta nhìn lộ hướng đông dần dần dịu lại cô ta nói tiểu phàm con lại đây dư viễn phạm do dự một lúc rồi đến bên cạnh giường đã muộn lắm rồi bác sĩ dặn dò mẹ phải nghỉ ngơi thật tốt dư mộng nhân nắm chặt lấy tay cậu nhìn về phía lộ hướng đông đây là ba của con trước đây mẹ đã nói với con rồi ông ấy là một người vô cùng tốt chỉ là không làm trái lời ông nội được mà thôi dư viễn phạm không giữ chút thể diện nào cho lộ hướng đông rất tốt nếu con vẫn còn là đứa trẻ lên ba thì chắc con sẽ tin nhưng bây giờ thì làm sao tin được rất tốt mà bao nhiêu năm nay không thèm đến tìm con rất tốt mà lại đánh mẹ đến sẻ thai lộ hướng đông vội vàng giải thích tiểu phàm nghe ba nói ba thực sự không biết không biết rằng khi rời xa ba mẹ con đã mang thai con còn về chuyện mẹ con sẻ thai ba biết ba có xin lỗi thế nào cũng vô ích nhưng thực sự là ba cũng có nỗi khổ của riêng mình anh ta nhìn dư mộng nhân cầu cứu cô ta thở dài nói tiểu phàm cho dù đến tận bây giờ mẹ vẫn hận ông ấy mẹ cũng không định tha thứ cho ông ấy nhưng mẹ hiểu ông ấy mẹ tin những gì ông ấy nói ông ấy thực sự là vì muốn cứu mẹ thế nên mới đánh mẹ hơn nữa lúc đó ông ấy cũng không hề biết rằng mẹ đã có thai dư viễn p h n g cắn môi không nói gì có vẻ là một cậu bé rất cứng đầu cứng cổ lộ hướng đông biết rằng đứa trẻ này nhất định có thành kiến với mình anh ta không hy vọng rằng cậu sẽ gọi mình là ba ngay lập tức nhưng tin rằng về sau sẽ dần dần ổn hơn dư mộng nhân mệnh mỏi nói hôm nay mẹ nói với con những điều này chỉ mong con gặp được ba mình mẹ không muốn con lớn thế này rồi vẫn chưa biết mặt ba đẻ của mình câu nói đó khiến lộ hướng đông suýt nữa rơi nước mắt hắn nghĩ rằng mình đã để lộ tu triệt chịu rất nhiều thiệt thòi nhưng bây giờ xem ra người vì hắn mà chịu thiệt thòi nhất là cậu bé đang đứng trước mặt kia từ nhỏ đến lớn lộ tu triệt ăn sung mặc sướng dù hắn chẳng mấy khi ở nhà vui chơi cùng cậu nhưng dù sao cũng vẫn có thể nhìn thấy con mình nhưng tiểu phàm thì sao đứa trẻ này đã mười ba tuổi rồi đến giờ người làm ba như hắn mới biết đến sự tồn tại của con mình hắn thực sự đã quá có lỗi với đứa trẻ này rồi tất nhiên hắn cũng có lỗi với dư mộng nhân cô ta không oán thẳng h n gì một tay giúp hắn nuôi lớn đứa con này khi ở bên cạnh hắn cô ta cũng không nhắc đến chuyện ngày trước một mình nuôi con khổ thế nào luôn ân cần quan tâm chăm sóc hắn lộ hướng đông vốn dĩ là một người như vậy khi đã ghét ai đó thì hắn sẽ chỉ càng ngày càng thấy ghét chẳng đếm x ử a xem người ta trước đây đã tốt với mình thế nào nhưng khi một bước ngoặt nào đó xuất hiện khiến hắn lại một lần nữa nhìn thấy điểm tốt của người đó thì hắn sẽ chỉ nhìn vào những điểm tốt đó quên hết đi những điều không hay dư viễn phạm vẫn nhìn lộ hướng đông một cách đề phòng cậu nói được thôi muốn con cứ gọi ông ấy là bà thế con muốn hỏi xem bây giờ với tình hình này ông ấy định làm thế nào lộ hướng đông đang định lên tiếng thì dư mộng nhân lắc đầu nói đừng ép ông ấy nữa trước đây chúng ta sống thế nào thì sau này vẫn tiếp tục sống như thế mẹ m ệ t rồi không muốn lằng nhằng trong mối bòng bong tình cảm này nữa lần này mẹ vốn không định để con đến đợi mấy hôm nữa mẹ khỏe hơn rồi con mau quay về đi các con bắt đầu đến lớp rồi đấy đừng để ảnh hưởng đến học tập mẹ không muốn tiếp tục lằng nhằng với ông ấy n o ạ i ủ cô ta cười buồn rồi đợi mẹ hồi phục hẳn mẹ thu xếp mọi việc ở đây rồi sẽ quay về với con mẹ con mình không bao giờ quay lại thủ đô nữa trong giọng nói của dư mộng nhân có sự lạnh lùng và vô vọng của một người đã nhìn loi sự đời cô ta gần như đã tha thứ cho lộ hướng đông nhưng lại không hề muốn tiếp tục mối quan hệ với hắn lộ hướng đông nghe vậy rất lo lắng bọn họ muốn rời đi rồi làm sao thế được tiểu phạm là giọt máu của hắn hắn nói n g ọ c nhân em đừng vội vàng nói rời đi nghe anh nói có được không dư n g ọ c nhân nhắm mắt lại nhưng tôi đã rất mệt rồi không muốn tiếp tục lằng nhằng thế này nữa dư v i ệ n phạm cắt đứt lời cô ta mẹ nghe ông ta nói con lại muốn biết rốt cuộc ông ta định làm thế nào lộ hướng đông thấy cơ hội đến rồi vội vàng nói trước đây anh không biết có tiểu phạm nhưng bây giờ anh đã biết rồi thì không thể trả vờ như không biết anh thừa nhận mình không phải là một người ba tốt nhưng anh sẽ nỗ lực học làm một người ba tốt con cho ba một cơ hội có được không tiểu phàm dư viên phàm khinh bị nói cho ông cơ hội thế ông định đối xử thế nào với tôi dâu dâu dếm dếm nuôi tôi để tôi an phận làm một đứa con ngoài g i a thú con không được mang họ lộ không phải tiểu phàm nhất định ba sẽ nghĩ cách để đưa con vào nhà họ lộ lần này nhất định ba sẽ không thỏa hiệp với ông lão nhất định ba sẽ d à n h lại cho con danh phận chính thuận con trai cả của lộ hướng đông đại thiếu gia nhà họ lộ giờ đây lộ hướng đông chỉ cảm thấy quá áy náy với dư viễn phảm nói năng chẳng suy nghĩ gì thêm cả càng không nghĩ cho lộ tu triệt dư mộng nhân cười lạnh lùng đại thiếu gia cảm ơn tôi không làm được tôi còn không muốn bị đứa con trai ngoan kia của ông ép chết ông về đi mặc dù tôi đã biết chuyện này nhưng tôi cảm thấy ông không thay đổi được cục diện hiện tại lộ hướng đông khẽ nhứ mày tiểu phàm mong con tin vào ba ba sẽ cố gắng thay đổi cục diện này dư viễn phàm cười khinh bỉ ông lấy gì để thay đổi cục diện này lúc nãy ông cứ nói để tôi bước vào nhà họ lộ thế mẹ tôi thì sao ông có biết để nuôi tôi lớn mẹ tôi đã phải chịu khổ sở như thế nào chịu bao nhiêu con mắt dò xét của người đời bây giờ tôi nói cho ông biết nếu ông muốn nhận tôi thì phải để mẹ tôi và tôi cùng bước vào nhà họ lộ không thì tôi và mẹ sẽ về tùng thành coi như chưa từng có bất cứ quan hệ gì với ông tiểu pham đừng nói nữa kể từ ngày mẹ quyết định quay trở lại với ba con mẹ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bước vào nhà họ lộ làm cái gì mà lộ phu nhân không thì mẹ cũng không định đến hôm 29 m ớ i nói cho ông ấy biết về sự tồn tại của con mẹ không muốn có những thứ khác xen vào tình cảm giữa mẹ và ông ấy đến nay hai người đã gặp nhau mẹ rất vui mừng nhưng đối với mẹ danh phận vẫn không phải là quan trọng nhất d ư mộng nhân nói c h ầ m rãi t ừ n g c h ữ một vọng vào lòng lộ hướng đông khiến hắn cảm động dưng dưng hắn vốn vẫn biết mà dư mộng nhân không giống với những người đàn bà khác cô ta ở bên cạnh hắn là vì tình yêu lộ hướng đông xúc động nắm chặt lấy tay dư mộng nhân mộng nhân tiểu p h à m đường nội vàng hai người cho anh chút thời gian có được không lần này không giống với lần trước nữa có tiểu p h à m ở đây anh không tin là ông lão với kiên quyết được như vậy đứa trẻ này hao hao giống anh đến lúc đó đến trước mặt ông lão anh không tin rằng ông lão không đồng ý cho hai mẹ con họ vào nhà rốt cuộc thì đó vẫn là con cháu nhà họ lộ tin rằng ông lão sẽ không để con cháu mình lưu lạc bên ngoài t r ư ớ c 1587, đó là ba của con lộ hướng đông thầy dư viễn phảm hao hao giống mình nên không nghi ngờ chút nào mặc dù dư Ngọc nhân sẽ t h a i rồi nhưng cô đem đến cho hắn một tin còn xúc động hơn lúc đó niềm vui trong lòng lộ hướng đông vượt lên cả nỗi buồn bao nhiêu năm nay anh ta nỗ lực sinh sôi nỗ lực có thêm một đứa con trai nữa giấc mơ này cuối cùng cũng trở thành hiện thực rồi dư Ngọc nhân rất biết dạy dỗ con cái dư viễn phàm được cô ta dạy bảo trở thành một đứa trẻ rất xuất sắc lộ hướng đông cảm thấy rằng khi vừa nhìn thấy dư viễn phàm trong lòng hắn đã t r ố i dậy một cảm giác máu mủ rất nồng nàn bao năm nay anh có lỗi với hai mẹ con anh không mong hai mẹ con tha lỗi chỉ xin hai mẹ con cho anh một cơ hội để anh có cơ hội bù đắp hắn lại tiếp tục cố gắng thuyết phục ngộng nhân cứ coi như vì tiểu phàm hai người nên ở lại tiểu phàm xuất sắc như vậy lẽ nào em muốn tài năng của con bị vùi d ậ p ở một thành phố nhỏ như tùng thành sao ở nhà họ lộ con sẽ được hưởng sự giáo dục tốt nhất đứng trên những bục cao nhất hơn nữa chất lượng dạy học ở thủ đô làm sao tùng thành có thể bị được nhưng mấy hôm nay anh sẽ cho người làm thủ tục chuyển trường cho tiểu phạm nhất định anh sẽ tìm cho con trường tốt nhất để con được hưởng sự giáo dục ưu việt nhất dư mộng nhân trầm âm dư viễn phẳng cũng trầm âm hai mẹ con họ không ai nói gì cả một lúc sau cô ta mới lên tiếng anh nói đúng thực sự là tôi không cho tiểu phạm thứ gì tốt hơn được cho dù là chất lượng cuộc sống hay chất lượng giáo dục chỉ có thủ đô mới không vùi dập được nó lộ hướng đông thở phàm nhẹ nhõm cuối cùng cũng động lòng rồi dư mộng nhân ngẩng đầu lên kéo tay dư viễn phàm tiểu phàm xin lỗi con năng lực của mẹ có hạn không đem đến được cho con một cuộc sống tốt hơn thế nhưng ba c o n có thể mặc dù ông ấy có lỗi với con nhưng thực sự là ông ấy không cố tình thực ra con người ông ấy rất tốt về điểm này mẹ có thể đảm bảo con không tin ông ấy nhưng con tin tưởng mẹ có được không lộ hướng đông vội và n gật g đầu lia lịa đúng vậy mẹ con nói đúng thực sự ba không hề cố ý du v i ê n phạm do dự hỏi ông thực sự có thể tìm cho tôi trường học thầy cô g i á o tốt nhất được tất nhiên là được ở thủ đô con có thể dễ dàng thi được vào trường đại học tốt nhất tất cả những trường đại học hàng đầu của cả nước đều ở thủ đô dư viễn phạm sáng mắt quay đầu nhìn dư n g ộ n nhân thế đến lúc đó con muốn đến thủ đô học dư Ngọc nhân mỉm cười dịu dàng nói tiểu phàm mẹ tin con nhất định con sẽ làm được lộ hướng đông thấy hai mẹ con họ đều đã động lòng liền hỏi dò tiểu phàm con cứ gọi một tiếng ba có được không dư viễn phàm tỏ vẻ khó xử dư Ngọc nhân vỗ nhẹ lên tay cậu tiểu phàm đừng xấu hổ đó là ba của con đấu tranh tư tưởng một lúc rồi dư viễn phàm cũng đỏ mặt gọi ba lộ hướng đông vui mừng bế thốc dư viễn phàm lên tôi con trai ngoai của ba ố i cái lưng của tôi lộ hướng đông quên mất vết thương trên người mình vừa bế tiểu phàm lên liền động đến vết thương khiến hắn đau điếng dư mộng nhân ân cần nói anh bỏ tiểu phàm xuống anh cũng thật là không cẩn thận chút nào để em xem xem vết thương thế nào rồi lộ hướng đông đau đến tím tái mặt mũi không sao không sao chỉ là những vết thương ngoài ra thôi là anh vui mừng quá phấn khởi quá rồi dư viễn phàm thở dài con đi lấy thuốc cậu lấy hòm thuốc ra nói con đi ngủ trước đây hai người đều không được khỏe nghỉ sớm đi chương một nghìn năm trăm tám mươi tám về sau nó chính là thiếu g i a nhà họ lộ lộ hướng đông quay đầu nhìn dư viễn phàm đi ra tiếc nuối nói tiểu phàm thật hiểu chuyện dư mộng nhân túi đầu chứ sao nữa không hiểu chuyện làm sao được bị cuộc sống đùn đẩy ăn no mặc đủ cũng là vấn đề lại còn có ai coi nó là thiếu gia mà c u n g phụng nữa tất nhiên phải học cách biết điều những lời nói đó càng khiến lộ hướng đông ấ y náy hắn nắm lấy tay dư mộng nhân về sau dư viễn phạm là thiếu gia nhà họ lộ không ai được xem nhẹ nó dư mộng nhân ngẩng đầu lên mặc dù em tin anh nhưng chính anh cũng biết tình hình nhà họ lộ đừng nói hai người chúng ta ngay cả tiểu phạm muốn bước vào cũng là vấn đề cho dù lộ tiên sinh đồng ý rồi còn tiểu triệt thì sao lộ hướng đông quả thắt t l ò n g đúng vậy lộ tu triệt nhất định sẽ không đồng ý tiểu triệt bây giờ nó không giống trước đây nữa rồi anh nghĩ sẽ không phải là vấn đề lớn khi nói những lời này lộ hướng đông có chút nghi ngờ mặc dù lộ tu triệt không giống như trước nữa nhưng sau lưng nó còn có nhà họ hạ nữa dư mộng nhân bất lực nói tiểu triệt vẫn còn là một đứa trẻ nó không có tội tình gì cả nó làm mưa làm gió ở nhà họ lộ bao nhiêu năm nay đông chốc trong nhà lại xuất hiện thêm một thiếu gia nữa lại còn lớn tuổi hơn nó gặp phải đả kích lớn như vậy đừng nói một đứa trẻ ngay cả người lớn cũng không chịu đựng được lộ hướng đông thương xót cho sự hiền lành tốt bụng của dư mộng nhân đến bây giờ cô ta vẫn đang nói giúp cho lộ tu triệt em đừng lo những chuyện này nữa cố gắng dưỡng sức ngày mai anh sẽ cho người đem một vài thức bổ dưỡng đến em phải chăm sóc tốt cho bản thân mình dư mộng nhân lắc đầu anh đừng để ý đến em nữa nếu để ông lão biết anh còn chạy ra tìm em thì anh đen đ u ổ i chắc rồi chắc sẽ không thoát khỏi một trận đòn nữa đâu anh mau về đi lộ hướng đông nắm chặt lấy tay cô anh vẫn còn muốn ở bên em và con một nụ cười mỉm xuất hiện trên khuôn mặt xanh xao của dư mộng nhân được rồi mau về đi về sau sẽ vẫn còn có lúc được ở bên nhau lộ hướng đông cảm thấy những lời này rất đúng đúng vậy về sau vẫn còn nhất định là như thế thế anh đi về đây đi đi em không tiễn anh nữa dư mộng nhân cười khổ sở lộ hướng đông xót xa lần này con không còn nữa nhưng em vẫn còn tiểu phàm em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa có được không dư mộng nhân mỉm cười thực ra từ lúc nghe anh nói anh đánh em là để giữ mạng sống cho em từ lúc đó em đã tha thứ cho anh rồi nếu không tin anh thì em cũng sẽ không yêu anh thêm lần thứ hai nữa lộ hướng đông ôm chặt lấy cô ta thì thầm bên thai mộng nhân đợi anh cưới em về làm vợ nói xong anh ta buông mậu nhân ra quay người rời đi có con trai rồi lộ hướng đông lâng lâng sung sướng đến vết thương trên người cũng không còn cảm thấy đau nữa sau tiếng cửa đóng lại biểu cảm trên mặt dư mậu nhân trở thành một nụ cười sắc lạnh có phần nham hiểm dư viễn phàm đi từ phòng ngủ ra về rồi về rồi dư mậu nhân đi đến trước mặt cậu ta hai tay nắm lấy vai cậu túi lầu nói tiểu phàm lần này con làm tốt lắm phối hợp hoàn toàn trùng khớp với mẹ mẹ đã nói rồi mẹ sẽ khiến con trở thành thiếu gia nhà họ lộ con cứ đợi mà xem ngày đó sắp đến rồi dư viên phạm nói mẹ ngày mai mẹ nói với ông ấy con muốn học ở trường của lộ tu triệt dù sao cũng là anh em cần phải bồi dưỡng tình cảm chương một nghìn năm trăm tám mươi chín con trai đúng là điểm yếu của lộ hướng đông lộ hướng đông phấn khởi quay về nhà cảm thấy đến vết thương trên người cũng không còn đau nữa con trai đúng là điểm yếu của lộ hướng đông trừ lộ tu triệt ra đã nhiều năm nay lộ hướng đông không sinh thêm được đứa con trai nào khác mới đồng hắn không hề để ý có thể sinh được là sinh dù sao cũng không phải không nuôi được con người anh ta vốn mê tín tin rằng nhiều con nhiều lộc nhưng dần dần hắn phát hiện ra rằng một đứa con gái hai đứa con gái đứa thứ ba vẫn là đến đây lộ hướng đông liền cảm thấy có gì đó không đúng cho dù xác suất có con trai thấp nhưng cũng không thấp đến nỗi thế chứ điều này đã trở thành một khúc mắc trong lòng lộ hướng đông sau đó hắn còn cố tình mời cả thầy bói đến công ty về nhà xem xét thầy nói rằng mặc dù cuộc đời hắn có thuận buồm xuôi gió nhưng lại ít con trai còn nói rằng đó là một cái hạn trong cuộc đời anh ta rất khó phá giải được tất nhiên lộ hướng đông tin hết những gì thầy bói nói hắn chỉ hỏi rằng làm sao giải được cái hạn đó và nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến hắn gã thầy bói đó nói với hắn rằng cái hạn đó rất dài lúc nào xảy ra không biết nhưng một khi đã xảy ra rồi thì nửa đời còn lại của hắn sẽ không được thuận lợi nữa tiền tài tiêu tán còn về làm thế nào để giải hạn thì rất đơn giản nhưng cũng rất khó chỉ cần có thể sinh được đứa con trai thứ hai giải được mệnh ít con thì cái hạn đó cũng tự nhiên được giải thế nên điều này giải thích vì sao lộ hướng đông bao năm nay sinh ra nhiều đứa con gái ngoài giá thú như vậy bởi vì hắn nghĩ rằng chẳng may trong số những người đàn bà đó có ai sinh được cho hắn một đứa con thứ hai thì sao t i ế p rằng bao nhiêu năm nay chẳng ai trong số họ được việc không ai sinh được cho hắn một đứa con trai nào hết nhưng lộ hướng đông không thể ngờ rằng mình sớm đã có một đứa con trai rồi chỉ là hắn không biết và luôn không nhận bây giờ thì tốt rồi có con trai rồi, cái hạn đó tất nhiên sẽ không còn đó hạn nhiên không nữa. trai tất rồi, sẽ lộ hướng đông tin rằng cuộc sống của hắn từ nay về sau sẽ càng thuận lợi hơn công ty cũng sẽ làm ăn phát đạt hơn nữa lộ hướng đông càng nghĩ càng xúc động càng nghĩ càng vui mừng thầy bói nói quá đúng mấy hôm nữa hắn phải biếu lễ thật hậu hĩ mới được lộ hướng đông tin rằng có một đứa cháu ngoan như tiểu p h ạ m ông lão sẽ chỉ mong sao nhanh chóng công nhận nó mà thôi hắn sốt ruột quá rồi chỉ muốn về nhà thật nhanh nói ngay cho ông lao biết tin này con trai lớn của lộ hướng đông tìm thấy rồi từ nay về sau hắn không còn chỉ có một đứa con trai nữa lộ hướng đông khấp khởi mừng thầm quay về đến nhà tùy tiện đỗ xe ngay ngoài sân hắn nhón chân đi vào nhà vui mừng ngân nga bài hát đang thịnh hành lúc đó đang định đi lên gác thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói uy nghiêm s ắ c l ạ n h đứng lại lộ hướng đông run rẩy theo bản năng quay đầu lại thấy ông lao đang ngồi ngay ngắn trên xô p a không biết đã đợi ở đó bao lâu rồi lúc nãy khi bước vào hắn quá vui mừng cơ bản không nhìn về phía s o f a thế nên không thấy ông lão ngồi đó nhìn thấy lộ lao r a lòng dạ lộ hướng đông quá thắt thân mình run lầy bẩy sau đó nghĩ đến dư viết p h ạ m hắn liền không thấy sợ hãi nữa hắn vội vàng đi về phía ba mình ba muộn thế này rồi sao ba còn dậy lộ lao r a cười lạnh lùng bởi vì ông thường xuyên nghiêm mặt thế nên những nếp nhăn trên khuôn mặt cũng hương xuống dưới ánh mắt lạnh lùng như cảm nhận được cả sự sắc nhọn trong đó t r ư m chín m con có con trai rồi lộ hướng đông nhớ lại thủ đoạn của ba mình hai đầu gối lại bắt đầu mềm nhún run rẩy hắn chủ động quy xuống ba ba nghe con giải thích đã con biết ba không vui không muốn con đi gặp dư mộng nhân nhưng chuyện này con không thể không đi được hắn biết rằng ông lão nhất định đã biết tin rồi ông có cách của riêng mình đến cả con trai ruột cũng theo dõi được lộ lao ra nắm chặt lấy cây gậy trong tay được vậy anh nói xem con thiện nhân đó có chuyện gì mà khiến anh không thể không đi được lộ hướng đông là con trai của ông bình thường vẫn rất sợ ông nhất là sau lần trừng phạt như vậy mà vẫn còn dám đi gặp dư mộng nhân chứng tỏ rằng bên ấy nhất định đã xảy ra chuyện gì đó hoặc là dư mộng nhân đã làm gì đó khiến lộ hướng đông không mang đến cả sự sợ hãi của mình nhất quyết đến bằng được lộ hướng đông đau lòng nói ba dư mộng nhân sẽ thai rồi ông lão xứng sở sẽ thai khoe mắt lộ hướng đông đỏ hoe ba dư mộng nhân sẽ sai là do con đánh hôm đó ở ngoài cửa lớn ba cũng nhìn thấy đó con đạp thẳng chân vào bụng cô ta đứa bé đã được hai tháng rồi nhưng con đã tự mình đạp chết nó ba đó là con của con mà con lại tự mình giết nó lộ lao ra trở nên do dự sẽ t h a i rồi cái này ông hiểu con trai mình lộ hướng đông không phải một người bụng dạ tàn nhẫn tin tức đó đúng là đã lôi kéo được hắn nhưng tin này là thật hay giả ông lại không thể dễ dàng tin ngay được cô ta nói với anh cô ta sẽ t h a i rồi lộ hướng đông gật đầu đúng vậy lúc con đến mặt mũi cô ta xanh xao người ngậm yếu đuối nằm trên giường vô cùng tiểu tụy ba không phải cô ta bảo con đến là con chủ động đến lộ lao ra khinh bỉ ngu ngốc như con ông người ta thực sự không cần bảo đến chỉ cần hai chữ sẽ thai là đủ để anh ta ngoan ngoan chạy đến l í n rồi ông lão thực sự không thể hoàn toàn tin vào những lời dư mộng nhân nói cho dù cô ta thực sự có thai rồi cũng thực sự sẽ thai rồi sau khi ông lão ngạc nhiên ông lại cảm thấy sẽ thai là tốt không thì có thai thật con đàn bà đó lại không khiến cho đứa con trai ngu ngốc của ông tìm một cách đưa cô ta vào nhà ông không tin con đàn bà đó có thể sinh ra đứa cháu tốt đẹp thế nào thế nên ông lão không hề đồng cảm với dư mộng nhân ông lạnh lùng nói hướng đông anh nên biết tính tôi những gì tôi nói không bao giờ không làm cả lộ hướng đông bị những lời của ông lão làm cho run lầy bầy nhưng cứ nghĩ đến dư viễn phảm hắn lại lấy hết can đảm nói ba lần này con hành động như vậy là có lý do xin ba tha thứ cho con hơn nữa may mà hôm nay con đã đến đó không thì con sẽ phải hối hận cả đời hắn đã hứa với mộng nhân và tiểu phàm nhất định phải đón hai mẹ con họ vào nhà cho họ danh chính ngôn thuận nhất định hắn phải thành công cho dù ông lão nói gì anh ta cũng phải chống cự được lần này nhất định không được thỏa hiệp ông lão c ư ờ i lên thành tiếng lộ hướng đông anh có biết mình đang nói gì không lộ hướng đông sợ hãi đến mức suýt nữa ngã sụp xuống ông lão rất ít khi cười một khi đã cười rồi thì đúng là đen đủi thế nên hắn vội vàng giải thích ba đương nhiên là con biết ba có biết hôm nay con còn gặp ai rồi không ba con có con trai rồi đứa con trai thứ hai bây giờ con có hai đứa con trai rồi ông lão đã giơ sẵn chiếc gậy trong tay lên ngay thấy những lời mà lộ hướng đông nói ra liền s ứ ớ c người anh nói gì ba đây là cháu nội của ba ba lúc nãy khi con đến gặp dư mộng nhân con đã gặp được con trai mình rồi con gặp được tiểu phàng rồi ba nhìn xem ba nhìn xem đây là ảnh của nó lộ hướng đông run rẩy móc từ trong túi ra một bức ảnh đây là bức ảnh anh mang về từ chỗ dư mộng nhân là ảnh gần đây của tiểu phàng đứa trẻ trong bức ảnh khôi ngô tuấn tú nhìn qua rõ ràng có nét hao hao giống lộ hướng đông Ba, ba nhìn xem đứa trẻ trong ảnh tên là dư viễn phảm là đứa con trai mà dư mộng nhân sinh cho con năm đó khi con và dư mộng nhân chia tay cô ấy đã coi thai rồi lớn hơn tiểu triệt một tuổi thằng bé này học giỏi tốt bụng thầy cô giáo và bạn bè ở lớp hàng xóm láng giềng không ai không yêu quý lộ hướng đông không ngớt lời khen ngợi dư viễn phảm trước mặt ông lão hắn hy vọng rằng ông lão cũng sẽ coi trọng và yêu quý đứa trẻ này như anh ta như thế hắn mới có thể thuyết phục ông lão cho hai mẹ con họ vào nhà ông lộ thậm chí còn không đón lấy bức ảnh chỉ lạnh lùng lướt mắt qua ngày ba mươi tết hôm đó lộ hướng đông đã nói với ông rằng giữa dư mộng nhân và hắn còn một đứa con trai hắn muốn đón dư mộng nhân và đứa trẻ đó về nhà họ lộ chăm sóc lúc đó ông lão không đồng ý sau đó lộ tu triệt gặp chuyện chuyện đó dẹp sang một bên lộ hướng đông thấy ông lão không cầm bức ảnh trong lòng lo lắng ba, đây là cháu nội của bà cháu cả của ba ông lão lạnh lùng đáp tôi chỉ có mình đứa cháu duy nhất là lộ tu triệt ông lộ nghi ngờ không biết đứa trẻ này là thật hay giả cho dù là thật ông cũng chẳng thèm đếm x ỉ a ông còn không phải là đứa con trai ngu ngốc của mình có phật vàng ở nhà không cung phụng lại ra ngoài nhặt chiếc lá rách về với một đứa cháu lớn chưa từng gặp bao giờ so với một đứa từ nhỏ đến lớn ở bên cạnh hơn nữa là một đứa cháu mà đối với ông không thể nào thay thế được giữa hai bên ông lao quá dễ dàng lựa chọn lộ hướng đông vẫn đang quỳ lết về phía trước ba ba tin con đây cũng là con trai của con bao nhiêu năm nay con vẫn luôn có lôi với hai mẹ con họ dư mộng nhân sẻ thai không có ai chăm sóc tiểu phạm mới đến chăm sóc cô ta vài hôm vốn dĩ hai mẹ con họ đã thỏa thuận rồi đợi dư mộng nhân khỏe hẳn hai mẹ con họ sẽ quay về tùng thành không bao giờ quay lại thủ đô nữa dư mộng nhân nói không muốn tiếp tục lằng nhằng với con là do con thuyết phục mãi mới giữ họ lại được ông láo lắc đầu cái đồ ngu ngốc này anh chắc chắn rằng đây là con trai anh lộ hướng đông gật đầu ba con chắc chắn con đã nhìn kết quả xét nghiệm ẩn rồi bệnh viện tử tế làm rất đáng tin cậy tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc đã là thật tôi sớm đã nói với anh rồi ba, tiểu phàm có nét giống con ba nói xem nếu không phải ba con thì làm sao có thể giống con được lộ hướng đông đặt bức ảnh bên cạnh mặt mình để ông lão tự nhìn ông lão lắc đầu lộ hướng đông bị dư mộng nhân gạt bây giờ lại gặp cả đứa bé đó rồi toàn tâm toàn ý nghiêng về bên đó có nói gì chắc cũng không nghe lọt h a i một người tính toán tưởng tận như dư mộng nhân nếu trong tay có một quân bài tốt như vậy thì sao không tìm đến lộ hướng đông sớm hơn phải biết rằng Mẹ của lộ Tu Triệt đã mất từ rất đã sớm. Ông n Láo hướng ấ t quyết không tin không d Mộng Mục hôm tìm muốn Nhân, ông không tin được người đàn bà đó. Mục đích của anh hôm nay đến đồng thằng nhà đúng không? đích cho tôi tôi t được đó. đó ư của bà là vào bé ý r đông vội vàng nói ba tiểu phạm là con trai của con vốn dị đã nên mang họ lộ nhưng bây giờ lại mang họ dư con có lỗi với đứa con này Con có con con Nếu lội với hai mẹ con họ. mẹ ba i nỗi ế đến t từ thì sớm, không cũng để đ ứ biết é p h ả chịu khổ như hướng nhớ đông vậy. Lộ đ n gương m ặ của cảm có có xa. anh Ba, ba Dư người Viết với liền khinh lội. Ôi lội nhiều biết thấy xót Phạm, nhỉ. láo Ông bỉ, đây con vẫn luôn cực kỳ muốn có thêm một đứa con trai nữa xin ban ể t ỉ n h tiểu phạm cũng là con cháu nhà họ lộ để tiểu phạm vào nhà họ lộ sinh sống bây giờ lộ hướng đông không dám nói để dư mộng nhan cùng vào anh ta chỉ nói đến dư viễn phạm chỉ cần có một người khiến ông lão phá lệ lần này thì lần sau sẽ dễ dàng hơn nhiều lộ hướng đông tin rằng dư viễn phạm xuất sắc như vậy chỉ cần ông lão tiếp xúc với cậu thì nhất định sẽ yêu quý ông lão nện chiếc gậy xuống dưới đất hôm nay tôi chỉ hỏi anh một câu nếu như tôi không đồng ý thì sao lộ hướng đông nghiến răng ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt vừa sợ hãi vừa lo lắng nhưng lại kiên quyết nói thế thì con sẽ cầu xin đến khi nào ba đồng ý thì thôi ba đó là con trai của con con không thể để mặc nó ông lão gật đầu được vậy hôm nay tôi nói rõ cho anh biết không thể nào vẫn là câu nói đó chỉ cần tôi còn sống ngày nào thì ngày đó dư mộng nhân không được bước nửa bước vào cái nhà này cũng giống như vậy chỉ cần tôi còn sống thì đứa con trai của cô ta cũng đừng mơ được làm thiếu ra nhà họ lộ tôi chỉ thừa nhận có một đứa cháu là lộ tu triệt lộ hướng đông vốn cho rằng ít ra cũng là một đứa con trai cho dù ông lão từ chối thì cũng phải suy nghĩ nghiêm túc sau đó mới quyết định nhưng không ngờ rằng ông lão lại từ chối nhanh như vậy hơn nữa lại triệt để đến thế hắn lo lắng nói ba ơi tu triệt là cháu ba tiểu phàng cũng thế ba không thể thiên vị như thế được ông lão cười lạnh tôi cứ thiên vị thế thì sao nào anh tiếc đứa con trai đó chứ với tôi Nó không đáng một cách, tôi cũng nói luôn cho anh cách, cho tôi một sắc đến cỡ nào. ba dư mộng nhân cô ta không phải tiện nhân ba con mong ba đừng nhìn dư mộng nhân bằng con mắt đầy thành kiến đó nữa cô ấy rất tốt rất lương thiện tiểu phàng cũng rất xuất sắc ba còn chưa tiếp xúc với bọn họ làm sao biết được họ là những người như thế nào lộ hướng đông rất ít khi dám phản bác ba mình như thế này những lời đó cũng là hắn đã phải lấy hết can đảm hắn nghiêm túc nói con tin rằng chỉ cần ba cho họ có cơ hội tiếp xúc với ba ba sẽ phát hiện ra rằng bọn họ thực sự rất tốt hả rất tốt anh tưởng rằng tôi sẽ cho họ cơ hội bước vào nhà họ lộ ba cầu xin ba c h i ề u ý con lần này con xin ba đấy lộ hướng đông quỳ lẻ ông lão ba ba nói gì con cũng đã nghe rồi thế nhưng tiểu phạm là con trai con là một người ba sao con đành để nó chịu khổ ở ngoài được con cầu xin ba nếu ba không đồng ý thì con sẽ q u ỳ ở đây không đứng dậy lộ hướng đông cứ q u ỳ ở đó anh ta hy vọng rằng có thể thuyết phục được ông lão đồng ý cho dư viễn phảm vào nhà họ lộ không phải là vấn đề nếu như nó thực sự là con cháu nhà họ lộ ông lộ cảm thấy cũng nên quay về thế nhưng nếu để nó quay về thì theo đó sẽ là vô vàn phiền phức thế nên ông lộ đứng dậy anh muốn quỳ thì cứ quỳ đến chết đi nhưng hôm nay tôi cho anh hai sự lựa chọn một là tiếp tục làm con trai tôi hưởng thụ tiện nghi và tôn quý mà nhà họ lộ đem lại cho anh hoặc là c ú t đi tôi không còn quan hệ gì với anh chương một nghìn năm trăm chín mươi ba anh mà không phải con trai tôi sinh ra thì tôi sớm đã đánh chết anh rồi những lời nói của ông láo sắc bén dứt khoát không hề có chút cảm xúc nào trong đó lộ hướng đông kinh hãi sao ba nợ đối xử thế với con con là con đẻ của ba mà hắn tưởng rằng ông lão nể tình tiểu phạm là con cháu nhà họ lộ cho dù không chấp nhận cũng sẽ suy nghĩ thấu đáo nhưng không ngờ ông lão lại tuyệt tình như vậy điều này hắn không thể nào ngờ được lộ lao ra cười lạnh lùng đúng vậy anh là con đẻ của tôi nếu anh không phải con đẻ của tôi tôi đã đánh chết anh từ lâu rồi còn để anh chạy ra ngoài làm mất mặt tôi bởi vì là con trai đẻ nên ông lão đã rất khoan nhượng với lộ hướng đông rồi tiếc là đứa con trai ngu ngốc của ông không cảm thấy như vậy ngược lại hắn lại c ả m thấy ông lão cố tình nhắm vào mình lộ hướng đông khổ sở cầu xin ba đó là cháu của ba cháu ruột của ba nếu ba không tin con có thể đi làm xét nghiệm ẻn một lần nữa ba có thể tự mình tìm các chuyên gia ở bệnh viện nếu ba nhìn đứa cháu đó không vừa mắt thì tạm thời con có thể để hai mẹ con họ sống ở ngoài thế nhưng nói thế nào thì đứa bé cũng phải theo họ con lộ hướng đông đã hứa với dư mộng nhân và dư viễn phạm rằng nếu không thể để bọn họ vào nhà họ lộ thì lộ hướng đông không còn mặt mũi nào đi gặp họ nữa hơn nữa hắn cũng không thể nào từ bỏ con trai mình thầy bói đã nói rồi con trai là chìa khóa để hắn giải hạ không có con trai nửa đời về sau của hắn sẽ không được thuận lợi nữa thế nên đứa con trai này nhất định hắn phải nhận đương nhiên hắn cũng không thể từ bỏ thân phận của mình ở nhà họ lộ không thể từ bỏ những thứ mà thân phận này đem đến cho hắn ông lão lạnh lùng nhìn hắn lúc nãy tôi đã nói dở rõ r à n g rằng anh chỉ có hai sự lựa chọn đó thôi anh tự mình chọn đi tôi cho anh quyền tự do lựa chọn anh tự mình xem làm thế nào thì làm ông lão quay người đi lên gác ông không còn lời nào để nói với đứa con trai ngu ngốc này nữa dư v i ê n p h ạ m cũng là một đứa cháu trai nhưng ông không thể vì thế mà từ bỏ một đứa cháu trai quan trọng hơn nhiều nếu để dư viễn phàm bước vào nhà họ lộ để lộ tu triệt biết được thì chắc chắn sẽ không xong chuyện hơn nữa lộ tu triệt đã rất ghét lộ hướng đông rồi giải quyết không xong khéo vì chuyện này mà đâm ra hận nhà họ lộ tất cả mọi đáo vật nhà họ lộ đều nằm ở một mình lộ tu triệt tương lai của nhà họ lộ phải dựa vào đứa cháu trai đó thế nên dư viễn p h ạ m có xuất sắc hơn nữa thì đã làm sao đằng sau lưng nó không có nhà họ hạ cho dù tiểu triệt không giỏi gì hết nhưng chỉ dựa vào nhà họ hạ đứng đằng sau cậu ông lộ cũng không thể nào chọn dư viễn p h ạ m lộ hướng đông hét to sau lưng ông lộ ba ba không để cho tiểu p h ạ m vào nhà họ lộ có phải vì tiểu triệt không ông lộ không thèm để ý đến hắn vợ như không nghe thấy lộ hướng đông d u n g cảm hét lớn ba con biết ba muốn mượn tiểu triệt để gắn kết với nhà họ hạ có phải ba sợ rằng tiểu triệt không thích tiểu p h ạ m không đồng ý cho nó vào nhà đến lúc đó nó chạy đến nhà họ hạ mách tội thì nhà chúng ta sẽ khó xử mặc dù lộ hướng đông có ngu ngốc thật nhưng hắn cũng có phần thấu hiểu tâm tư ba mình nhưng chính vì sự thấu hiểu này khiến hắn càng thêm ghét nhà họ hạ bọn họ là cái thá gì cho dù có lợi hại hơn nữa cũng dựa vào đâu mà xí vào chuyện nhà người khác ông lão dừng bước lộ hướng đông tiếp tục nói nhưng mà ba ơi đây là chuyện trong nhà mình nhà họ hạ có năng lực thế nào đi chăng nữa chẳng lẽ lại quẳng cả chuyện ba con nhà ngươi ta nhận nhau ba tiểu pham rất xuất sắc nó xuất sắc hơn tu triệt nhiều không phải nhà chúng ta còn thiếu một đứa trẻ xuất sắc sao chương một nghìn năm trăm chín mươi bốn đồ có mắt như m ù ông lão đứng sững lại quay người đi xuống rồi giơ gậy n ề n hai phát thật mạnh lên người lộ hướng đông đồ có mắt như mù không phân biệt được cao thấp trắng đen tiểu triệt là con trai anh tôi cũng tủi thân thay cho nó anh mà còn dám nói ra những lời như vậy tôi sẽ đuổi thẳng cổ anh lộ lao ra dạy cho lộ hướng đông một bài học rồi mới lại đi lên lầu lên đến tầng hai rẽ trái chuẩn bị về phòng ông lộ đ ố n g nhiên dừng lại ông nhìn thấy bóng dáng đơn độc của lộ tu triệt đang đứng ngay ở lan can tầng hai ông thấy nhói lòng lẽ nào lúc này nó đã nghe hết rồi rồi ông lại bắt đầu thầm chửi rủa lộ hướng đông do dự một hồi ông lộ bước lại gần tiểu triệt cháu lộ tu triệt quay đầu lại mỉm cười ông nội mau đi nghỉ thôi muộn lắm rồi ông láo không r ờ i bước hỏi cậu tiểu triệt lúc này cháu nghe thấy hết rồi à ông nội nói đến điều gì ạ ông lộ đ ố n g nhiên cảm thấy khó mở mồm thằng con trai mình thật quá ngu ngốc ngu ngốc đến nỗi người làm ba như ông cũng cảm thấy mất mặt cũng là do ông không dạy bảo tốt lộ tu triệt mỉm cười ông nội yên tâm cháu sẽ không mách tội gì cả cháu còn không mặt dạy đến làm phiền nhà người ta chuyện của cháu cháu sẽ tự mình giải quyết những lời nói lúc này của ông lộ và lộ hướng đông ở dưới lầu lộ tu triệt đã nghe thấy hết rồi tự nhiên từ đ â u lòi ra một ông anh trai tôi thật khiến người ta không khỏi bất ngờ bao nhiêu năm nay mong ngóng con trai cuối cùng cũng có rồi thủ đoạn của người đàn bà này đúng là không xem thường được ông lộ thở dài nói tiểu triệt ba con là một người hồ đồ nhưng lòng dạ không xấu đây là trách nhiệm của ông năm đó bận công việc không dạy bảo cho tốt bây giờ ông lộ già rồi mềm lòng rồi không cứng rắn như trước đây nữa nếu là trước đây chắc chắn ông sẽ đánh cho lộ hướng đông gần chết nhốt lại cắt đứt mọi sự qua lại giữa anh ta và dư mộng nhân lộ tu triệt không mang tới nói ông nội ông bảo mấy thứ này có là gì đâu đúng không lộ lao ra lại thở dài ông nhất thời có thể ngăn chặn được chỉ sợ rằng không ngăn mãi được dù sao thì ông cũng bằng này tuổi rồi ai biết còn sống nổi bao lâu nữa nếu như có một ngày ông chết thật rồi chỉ sợ rằng ba cháu sẽ đưa bọn họ vào nhà họ lộ ông do dự một lát rồi nói thẳng với lộ tu triệt nếu trước khi chết ông có thể giết con đàn bà đó để cô ta không dám đến làm phiền cháu thế nhưng nếu đứa trẻ đó là con cháu nhà họ lộ thì ông không thể làm như thế mặc dù không không thích nó nhưng ông không thể rết máu mủ ruột thịt nhà họ lộ ông nói như vậy là muốn cho lộ tu triệt biết rằng khi ông nội còn năng lực ông sẽ nghĩ mọi cách để bảo vệ địa vị cho cậu nhưng nếu ông chết đi rồi lộ hướng đông có lẽ sẽ đưa dư mộng nhân vào nhà họ lộ thái độ hiện giờ của thằng con trai ngu ngốc ấy hình như càng thích dư viễn p h n g hơn lộ tu triệt cười nói ông nội con thực sự không xuất sắc bằng anh ta thế nhưng ít ra con không ngu ngốc như ba con ông lão cười tích mắt cái gì p h n g đó chỉ cần nó dám bước vào cái nhà này ta sẽ đuổi thẳng cổ chương một nghìn năm trăm chín mươi lăm ai cướp địa bàn với cậu cậu sẽ cắn chết người đó nghe cháu nội nói ra những điều ấy ông lộ không cảm thấy tức giận mà ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm con cháu nhà họ lộ phải như thế phải có trí khí như vậy ông lộ gật đầu con nghĩ thế là đúng rồi ông nội tin tưởng con về sau nhà họ lộ chỉ còn là của một mình con thôi tức khi chết ông nội sẽ làm giúp con tất cả những việc có thể làm được lộ tu t r i ệ t nói thế trước tiên ông có thể đổi cái thứ dưới nhà kia đi không ạ khéo miệng ông lộ giật giật cái thứ dưới nhà kia là ba con đấy tiểu t r i ệ t ông biết con không thích hành động của ba mình nhưng đó là ba con thực ra từ trước đến giờ bà vẫn rất yêu con lộ tu triệt chặn lời ông nội ông nội ông nói với con những lời này vô ích thôi ông đuổi đi hay không cũng không sao cả nhưng con phải nói trước cho ông biết nếu ông ta dám rước người về đây cháu sẽ không nghể tình ông ấy đâu đương nhiên lộ tu triệt sẽ không ép chết ba mình dù sao đó cũng là ba ruột của cậu hơn nữa trừ việc không quan tâm đến cậu mấy ra thì cũng chẳng là gì mấy thế nhưng nếu ông ta dám đem người ngoài vào nhà khiến cậu khó chịu thì đừng trách cậu không k h á c h khí lộ tu triệt sớm đã nghe nhạc thính phong nói rồi sớm muộn gì cũng có con trai ngoài giá thú bảo cậu phải chuẩn bị tâm lý từ trước cái nhà này là của cậu ai dám đến tranh giành địa bàn với cậu cậu sẽ cắn chết người đó tiểu triệt quay về phòng ngủ đi chuyện của ba cháu để anh ta tự mình giải quyết lộ tu triệt gật đầu ông nội cũng nghỉ sớm đi ạ ông lộ nhìn lộ tu triệt đi vào phòng ngủ thở dài thằng con trai ngu ngốc kia thật là có mắt như mù, cho dù không có nhà họ hạ làm chỗ dựa thì một đứa trẻ như lộ tu triệt ông lão cũng sẽ coi nó làm trọng điểm để bồi dưỡng chủ nhân tương lai của nhà họ lộ đúng là nên có khí phách như thế điều này không liên quan gì đến tuổi tác đó là tính cách bẩm sinh chứ như thằng con trai của ông từ nhỏ đã thích gan vạ nhát gan lớn hơn rồi còn không bằng lúc nhỏ lộ lao ra là người đã có quá nhiều trải nghiệm ông có thể nhìn ngay ra ai có tiềm năng ai không có lộ hướng đông q u ỷ dưới lầu hai tiếng đồng hồ không chịu được nữa cho dù trong nhà có lò sưởi nhưng phòng khách lớn quá lại t r ố n g vắng không có ai nên nhiệt độ không cao nên đất cứng rắn khiến hai đầu gối càng ngày càng đau nhất là ban đầu không cảm thấy lạnh mấy nhưng dần dần làn khí lạnh bắt đầu len lỏi vào xương thịt khiến hắn cảm thấy càng ngày càng lạnh càng ngày càng lạnh hai tiếng đồng hồ qua đi hai chân hắn đã bắt đầu không còn cảm giác nữa nửa người tê cứng lại lạnh đến mức toàn thân hắn run dậy lộ hướng đông thầm nghĩ dù sao cũng chẳng có ai nhìn hắn quỳ có quỳ cũng mất công toi thế nên hắn từ từ ngồi dậy dựa lưng vào ghế đằng sau ngồi dưới đất thoải mái hơn quỳ nhiều cùng lắm là nghe có động t í n h gì hắn lại tiếp tục quỳ xuống lộ hướng đông xoa xoa hai chân mình hai tay đưa lên miệng hà khí lạnh quá trước đây hắn chưa từng cảm thấy phòng khách trong nhà lại lạnh thế này ngồi dưới đất ban đầu còn thoải mái nhưng sau nửa giờ đồng hồ bàn tọa bắt đầu không còn cảm giác lạnh đến mức hắn cảm thấy hai tảng thịt đó sắp biến thành thịt lợn đông lạnh rồi cuối cùng lộ hướng đông quyết định đứng hẳn dậy dù sao cũng chẳng có ai nhìn hắn đứng dậy đi đi lại lại sẽ tốt hơn lộ hướng đông chắp tay đi đi lại lại trong phòng khách hắn rất buồn ngủ rất lạnh rất đói và rất mệnh nữa nhưng chỉ cần nghĩ đến con trai mình đang chờ mình quay về đưa nó về nhà họ lộ hắn lại cảm thấy mình không thể bỏ cuộc được chương một n r ă m chín m chính là cậu ta lén lút mách tội hắn g i à n vặt hay là sau này có cơ hội đem tiểu phàm đến gặp ông lão tuổi cao rồi chẳng ai không thích trẻ con không chừng đợi đến khi gặp được thằng bé ông lão sẽ thích nó dù sao thì một thằng cháu tốt như vậy ông lão cũng không mù mắt lộ hướng đông cảm thấy điều này khả thi hắn chuẩn bị dành một ngày để ông lộ ngôi giận rồi hôm sau gọi tiểu phàm đến gặp ông đang nghĩ vậy thì lộ hướng đông nghe thấy tiếng bước chân khiến hắn vội vàng quỳ sụp xuống lộ hướng đông ngẩng đầu lên nhìn thấy người vệ sĩ vẫn đi theo lộ tu triệt nghĩ đến cảnh mình lúc nãy hắn có chút xấu hổ h ắ n g i ọ n g nói ôi cậu cậu sao lại dậy rồi vệ sĩ nói tôi khát nước dậy uống n g ụ nước giám đốc lộ ngài có uống không thực ra anh ta đã thức dậy từ lâu rồi chính anh ta là người đã đi nói với ông lộ rằng lộ hướng đông đi ra ngoài tìm dư mộng nhân rồi lộ hướng đông nhìn cốc trà nóng đ ỗ n g nhiên thấy cực kỳ cảm động đúng là than trong tuyết lạnh trong lúc hắn cần nhất đem đến cho hắn một cốc trà nóng hắn vội vàng đỡ lấy nói cảm ơn rồi bưng cốc trà cẩn thận thổi ngội rồi u ố n g cốc trà ấy thực ra chỉ là cốc nước nóng mà thôi nhưng nó dần dần đi vào lồng ngực từ từ trôi xuống dạ dày cảm giác cả người như hồi tỉnh lại vậy vệ sĩ nói chủ tịch lộ hay là ông ngồi dậy đã e hèm cái đó cái đó phòng khách trong nhà lạnh quá mau đi mua thêm mấy cái điều hòa lộ hướng đông đỡ lấy đầu gối đứng dậy lúng túng chuyển chủ đề vệ sĩ gật đầu vâng phòng khách hơi lạnh thật nhưng tôi thấy vẫn tốt chủ tịch lộ ông có biết nhà tôi thế nào không lộ hướng đông thấy kỳ lạ nhà anh thế nào thì có liên quan gì đến tôi thế nhưng nể g h tình cốc trà nóng anh ta phối hợp đáp thế nào vệ sĩ nói không có lò sưởi lại thông gió kém than không bén lửa bởi vì làm không cẩn thận tối ngủ sẽ trúng đ ầ u thế nên nhà chúng tôi cứ đến mùa đông là rất khó ở cốc trà này nếu anh không uống thì sáng mai ngủ dậy bên trong nước đã đóng thành băng rồi lộ hướng đông bưng cốc trà đông cảm thấy có gì đó không đúng hắn nghe đối phương tiếp tục nói hơn nữa ông biết không người nhà tôi ban ngày đều không chịu ở nhà bởi vì trong nhà còn không ấm bằng bên ngoài trong nhà như một cái lò băng vậy lộ hướng đông nghe những lời đó cảm giác người càng lạnh thêm nhưng cũng cảm thấy kỳ lạ sao tự nhiên cậu ta lại có đầu g ó c nói với anh ta những điều này vệ sĩ cười nói chủ tịch lộ tôi nói những điều này không có ý gì khác tôi chỉ muốn nói rằng ở nhà họ lộ cực kỳ tốt thật đấy ông chưa từng đi đến những nơi n g h è o khổ ông không biết rằng bên ngoài kia lạnh đến thế nào tôi rất cảm ơn ông đã cho tôi công việc này tôi tính rồi tiếp tục làm việc nửa năm nữa là tôi có tiền trả góp mua nhà rồi không bao lâu nữa nhà tôi có thể chuyển vào sống trong căn phòng có lò sưởi rồi Ô vậy thì tốt rất tốt nếu có gì khó khăn có thể nói cho tôi biết e hèm bình thường cậu bảo vệ cho tu triệt cũng vất vả rồi sau này cũng nên tăng lương cho cậu rồi vệ sĩ cảm động đáp cảm ơn g i á m đốc lộ cảm ơn ngài c h ư n g một nghìn năm trăm chín mươi bảy hắn không thể trắng tay ngài không biết rằng có bao nhiêu người ngưỡng mộ thân phận của ngài đâu không phải ai từ khi sinh ra đã có nhiều thứ như ngài cuộc sống bên ngoài kia quá vất vả rồi so với bọn họ ngài hạnh phúc hơn rất nhiều rất nhiều người vất vả cả một đời cũng không mua được một căn nhà có lò sưởi những lời nói đó khiến lộ hướng đông thấy mình dường như bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó nếu như đánh mất thân phận ở nhà họ lộ nếu như không thể giống như trước đây được nhà họ lộ che chở thế thì hắn cũng giống như những người đang buôn ba ngoài kia sống trong những căn nhà như lò băng cả đời không mua được một căn phòng có lò sưởi những lời nói của vệ sĩ khiến lộ hướng đông trầm ngầm suy tư những lời ông lão nói không phải là nói xung ô nếu như hắn vẫn cố tình để mẹ con dư mộng nhân vào nhà thì nhất định ông lão sẽ đuổi hắn đi thu lại mọi thứ thuộc về hắn đến lúc đó thì hắn sẽ trắng tay chẳng còn gì hết lộ hướng đông nắm chặt cốc nước trong tay hắn không thể trắng tay d á m đốc lộ nước không nóng nữa rồi hay là để tôi đi đổi cho ngài cốc khác người nhà chúng tôi buổi tối trước khi đi ngủ đều phải đổ đầy túi nước nóng không thì lạnh ngủ không được nửa đêm không nóng nữa lại phải dậy đổi nước lộ hướng đông sự tỉnh lắc đầu hả không cần nữa muộn lắm rồi tôi phải đi ngủ rồi cậu cũng thế vệ sĩ cười nói thế thì tốt chủ tịch lộ ngài về phòng trước đi được quay về thôi quay về thôi lộ hướng đông một mình đứng trong phòng khách nhìn cốc nước đã không còn buốc khói nữa cuối cùng đặt cốc nước xuống hắn không dám nghĩ xem nếu chẳng may mình phải sống trong một căn nhà như thế thì sẽ ra sao hắn nhìn xung quanh phòng khách nhà họ lộ nguy nga t r ắ n g lệ mỗi vật dụng đều được lựa chọn tinh tế tỉ mỉ đến cả những viên đá l ắ t nền nhà cũng rất đ ắ t lộ hướng đông xoa xoa hai cánh tay về phòng ngủ đi đã còn về chuyện của dư mộng nhân và tiệu phàng không đội được từ từ giải quyết về đến phòng thân người mau chóng ấm lại lộ hướng đông nằm trên chiếc giường mềm mại ấm áp thở phào nhẹ nhõm vẫn là nhà mình tốt trời sáng lộ tu triệt vẫn dậy từ rất sớm chạy bộ một tiếng rồi mới quay về ăn sáng thật hiếm hoi tối qua lộ hướng đông ngủ m u ộ n thế mà hôm nay cũng đã dậy rồi lộ tu triệt lướt mắt nhìn qua hắn rồi mở lời chào ông nội rồi cầm cốc sữa lên uống một nửa khoe miệng lộ hướng đông co giật thằng ngãi này nhìn thấy ba mình cũng không thèm thương một tiếng thật là càng ngày càng không coi hắn ra gì rồi hắn lại nhớ đến dư viễn p h ạ m so sánh với nhau hình như hai người bọn chúng cũng chẳng khác nhau làm ấy thế nhưng dư viễn p h ạ m xa lánh hắn là có lý do chính đáng dù sao thì bao nhiêu năm nay con trai mình sống không tốt một người làm ba như hắn cũng chẳng hay biết rõ ràng có thể cho con mình những điều kiện sống tốt hơn nhưng lại để nó thiếu thốn tình yêu thương lại còn bị người đời dò xét lại nhìn xem lộ tu triệt sống một cuộc sống chẳng khác gì hoàng đế cứ nghĩ như vậy lộ hướng đông lại bắt đầu ngả lòng về phía dư viễn phạm hắn vẫn rất thương xót đứa trẻ đó lộ tu triệt t a n sáng xong cầm cặp sách lên chuẩn bị đi ra ngoài ông nội cháu ăn xong đi học đây ông cứ ăn từ từ ông lão gật đầu đi đi lộ hướng đông không chịu nổi nữa thằng bé sắp đi rồi cũng không nói với hắn ta một tiếng hắn gằn giọng nói tiểu triệt con còn coi ba ra gì không chương một nghìn năm trăm chín mươi tám thật ra hắn có một đứa con riêng lộ lao ra liếc nhìn con trai mình hừ đúng là đứa không có cốt khí mà nếu có bản lĩnh thì tối hôm qua đừng có quay về nhà ngủ nói đi nói lại thì lộ hướng đông vẫn luyến tiếc vinh hoa phú quý của cái này này lộ tu triệt lúc này mới quay sang nhìn hắn ta ồ thì ra ba đang ở đây à thật xin lỗi không nhìn thấy một câu nói này của lộ tu triệt khiến khoẻ môi lộ hướng đông run rẩy hắn không nhịn được mà muốn cho lộ tu triệt một trận lên thân mày trên đời có thằng con như mày sao lộ tu triệt không kiên nhẫn nói có người ba như ông thì đương nhiên sẽ có thằng con như tôi thôi xem ra tao đã nhân n h ư ợ n g mày quá nhiều rồi nên giờ mày mới ngang ngược coi trời bằng vùng thế này lộ tu triệt khinh thường liếc nhìn hắn ta một cái ngang ngược coi trời bằng vùng ư về sau cậu sẽ có rất nhiều cơ hội để cho ông ta biết mấy chữ này rốt cuộc có ý gì lộ hướng đông chỉ vào cậu ánh mắt này của mày là có ý gì lộ tu triệt cười ha hả tôi thì có thể có ánh mắt gì được đây chính ra là bản thân ông tối qua ngủ không ngon giấc nên xem t r ư ờ n g hiện tại nhìn cái gì cũng không thuận mắt ấy chứ lộ hướng đông nóng mặt thằng nhóc này làm sao lại biết là tối hôm qua hắn ta mày mày lộ tu triệt nghĩa mai nói ba tôi nghĩ ba nên lo mà ăn cơm đi sau đó nên làm gì thì làm lấy muốn tìm chết thì cũng tiếp tục tìm về sau việc ba thấy tôi không vừa mắt sẽ còn dài dài đó lộ hướng đông nghe mấy lời này của lộ tu triệt thì cảm thấy không thoải mái lắm nói chuyện âm dương quái khí rốt cuộc mày muốn nói gì không phải tôi muốn nói gì mà là ba muốn làm gì mới đúng tao tao chuyện mà lộ hướng đông muốn làm đương nhiên là dẫn dư viễn phảm về nhà nhận họ lộ nhưng những lời này hắn ta lại không nói nổi thành lời lộ tu triệt cười nói tôi cũng không ngại nói cho ông biết ba nhà này là địa bàn của tôi ba muốn làm chuyện gì trước hết đều phải được sự đồng ý của tôi bằng không về sau nhất định bà sẽ phải hối hận lộ hướng đông nhất thời cảm thấy d ù n g mình tối hôm qua hắn ta quỳ ở phòng khách suốt hai tiếng đồng hồ cảm giác toàn thân lạnh như băng lúc ấy giờ lại xuất hiện rồi lộ tu chiến nói thời gian không còn sớm nữa tôi đi học trước đây lộ hướng đông nuốt nuốt nước bọt trong cổ họng cha thằng bé thằng bé có ý gì vậy lộ lao lường hắn một cái anh nói thử xem nhà này là nhà của con không là nhà của người vậy mà thằng bé lại nói rằng đây là địa bàn của nó phải được nó đồng ý đã nó thật sự không biết trời cao đất dày rồi lời này có sai đâu nhà này giờ là của ta nhưng mà ta đã nói sẽ để lại cho nó vậy đương nhiên là của nó mặc kệ nó có kiêu ngạo thế nào thì anh cũng không thể chống lại nó tương lai lại càng không tiểu triệt nói rất đúng về sau chuyện anh thấy nó không vừa mắt còn dài lộ lao cảm thấy rất vừa lòng với lộ tu triệt thằng bé này vừa thông minh lại vừa quyết đoán quả là mầm non tốt ba người bốn người tối hôm qua nếu nửa đêm mày đã đứng lên quay lại phòng ngủ thay vì cuốn gói đi thì cho thấy là mày đã chuẩn bị tốt rồi đã như vậy về sau mày không cần tiếp tục đi gặp bọn họ nữa ba ba con ngày hôm qua con lộ lao đảo mắt lạnh nhìn sang khiến lộ hướng đông sợ tới mức không dám nói lời nào nữa nhạc thính phong đến sớm hơn lộ tu triệt một chút ngẩng đầu nhìn thấy cậu bạn đi tới nhưng vẫn không để ý đến cậu chờ đến khi cậu ta ngồi xuống thì cậu mới hỏi tâm tình không tốt sao lộ tu triệt ôm bả vai cậu nói cho cậu nghe một tin giật gân này ông giả nao ngắn nhà tớ mới lòi ra một đứa con riêng nhạc thính phong nghe vậy liền gật đầu ừ m quả là giật gân về sau cậu sẽ có thêm một thằng em trai không tệ lộ tu triệt cười ha hả lần này thì cậu sai lầm rồi không phải em trai thằng nhóc kia còn lớn hơn tớ một tuổi nó mới là con trai cả của ông già nhà tớ đó c h ư ơ một nghìn năm trăm chín mươi chín chỉnh than rê đo đến mư cờ kêu cha go ime nhạc thính phong nghe vậy thì kinh ngạc còn lớn hơn cả lộ tu triệt sao chuyện này đúng là xử lý không tốt mà trước đây cậu vẫn nghĩ rằng tình huống của lộ tu triệt cho dù xấu nhất thì cũng là cậu ta có một thằng em trai kém mình nhiều tuổi một đứa trẻ còn chưa đủ lông đủ cánh chỉ cần xử lý tốt một chút thì sẽ không có khả năng tranh giành với cậu ta nhưng mà nếu đứa trẻ đó còn lớn hơn cả lộ tu triệt thì xem ra có chút phiên phức rồi hơn nữa người phụ nữ kia nuôi một đứa con lớn như vậy mà lại nhất quyết không để con mình ra ngoài cho tới bây giờ mới để thằng bé lộ diện xem chừng cảm giác cũng không quá tồi tệ nhạc thính phong hỏi lộ tu triệt cậu gặp qua chưa lộ tu triệt lắc đầu vẫn chưa nhưng mà tớ nghĩ hẳn là cũng không có tác dụng gì mấy kiểu gì cũng sẽ sớm gặp thôi nhưng mà lao ba ngu xuẩn của cậu xem chừng sẽ mặc kệ xem ông nội cậu có đồng ý hay không ông ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để đưa thằng con riêng của mình đến trước mặt ông cụ nhạc thính phong vô vô bả vai cậu tiền đồ rộng mở hạ lộ tu triệt nhún nhún vai rộng cái gì mà mở cái gì chứ thật ra tớ còn đang rất mong chờ đó cậu chờ mong cái gì vậy chờ mong ông già tớ dẫn thằng con riêng kia về nhà như vậy tớ sẽ có cơ hội thử bản l ĩ n h của mình lợi hại đến đâu cũng có thể không cần lo ngại bất cứ kẻ nào mắt lộ tu triệt loe sáng có điểm hưng phấn cậu không hề lo lắng cho tương lai của mình bản thân cậu thật ra cũng muốn xem thử xem hiện giờ khả năng của mình đến đâu nhạc thính phong yên lòng lúc này lộ tu triệt vẫn còn có thể tràn ngập ý chí chiến đấu ít nhất cũng cho thấy là cậu ta không bị chuyện này làm cho đau lòng như vậy là rất tốt rồi nhưng mà người đàn bà mà cha cậu dính vào kia xem ra không dễ xử đâu cô ta hẳn là một người thông minh bằng không sẽ không thể mê hoặc cha cậu đến mức rối mù như vậy lộ tu triệt gật đầu người phụ nữ kia quả thật có chút bản lĩnh nhưng dù cô ta có thủ đoạn kiểu gì cũng không có đường bước vào nhà họ lộ đâu ít nhất là chỉ cần ông nội tớ còn sống dù chỉ là một ngày thì cô ta sẽ không bước vào cửa được nhiều nhất thì cha tớ chỉ đưa được thằng con riêng kia về thôi thậm chí ngay cả thằng con riêng cũng không thể bước vào cửa dễ dàng như vậy được nhưng nếu nó thật sự là con cháu nhà họ lộ thì ông nội xem chừng cũng không thể kiên trì lâu được đâu chuyện vào nhà họ lộ cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi trung vào học v ă n g lên nhạc thính phong nói một câu khác với cậu chỉ một câu vô cùng đơn giản có việc cần tớ giúp thì cứ nói lộ tu triệt gật đầu đương nhiên là sẽ cần cậu hỗ trợ rồi tớ chưa từng gặp thằng kia chưa biết chừng có thể sẽ không đấu được với nó nhưng cậu thì khác có cậu ở đây thì nhất định có thể chỉnh thằng đó đến mức kêu cha gọi mẹ đối với lộ tu triệt mà nói cậu cảm thấy hậu trường của mình kỳ thật không phải là nhà họ lộ mà chính là nhạc thính phong chuyện gì cậu cũng có thể thương lượng cùng nhạc thính phong có cậu ấy hỗ trợ bày mưu t i n h kế cậu thật sự không sợ bất cứ điều gì bốn nhà họ lộ lộ hướng đông lấy cơ thân thể không thoải mái để về phòng ngủ hắn ta ở trong phòng khóa trái cửa lại rồi chạy vào toilet tiếp tục đóng cửa khóa trái từ bên trong lúc này mới lấy di động gọi sang cho dư mậu nhân a lô mậu nhân hôm nay em thế nào rồi thân thể có đỡ hơn chút nào không cung tam tạm rồi hôm nay tiểu phàm hầm canh gà cho em uống ngon lắm thân thể cũng có sức lực hơn rồi dư mộng nhân đang ngồi trong phòng khách liền trình nhỏ vô l ầ m t v về mức yên lặng sau đó giả giọng yêu ớt thật ra trên mặt cô ta còn đang nở nụ cười khinh thường lộ hướng đông cảm khái tiểu phàm chỉ lớn hơn tiểu triệt không đầy một tuổi thể mà lại có thể hầm canh gà có thể chăm sóc cho người khác tốt như vậy thật sự là một đứa bé ngoan hắn nói tiểu phàm thật lợi hại có thằng bé ở bên cạnh chăm sóc em là anh yên tâm rồi t r ư ơ n g một nghìn sáu trăm em vờ ân hỉ hệ n la nhở thiên nở lương như năm đo hai người nói chuyện một lát dư mộng nhân do dự nói hướng đông anh hôm qua anh về nhà có cùng ba anh nói gì về nói về tiểu phàng không dư mộng nhân một mực chờ điện thoại của lộ hướng đông là bài tẩy này cô ta vẫn giữ lại không chịu lật chính là vì muốn đợi đến thời điểm cần thiết mới mang ra dùng nhưng lần này cô ta có chút không dám khẳng định là nên dùng hay không dùng mới đúng dư mộng nhân vừa hỏi r ứ t lời liền khiến lộ hướng đông nhất thời cảm thấy vô cùng ấ y n ấ y h á n ta nghị nghĩ một chút rồi nói ông cụ vẫn chưa ngôi giận tối hôm qua anh đã quỳ cả một đêm nhưng tính tình ông cụ thực sự không phải là thứ mà người bình thường có thể so sánh được một ông cụ xuôi lòng là điều không dễ dàng nhưng em yên tâm lần này anh tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp vì em vì con trai của chúng ta anh nhất định sẽ cố gắng đến cùng dư mộng nhân nhất thời vô cùng thất vọng tuy nhiên cô ta cũng biết lộ lao ra rất khó sôi lòng cô ta cũng đã đoán trước được rằng chuyện này sẽ không dễ dàng thành công như vậy cô ta bày ra bộ dạng vô cùng thấu hiểu s a n sóc không sao anh đừng găng lên với ông cụ dù sao ông ấy cũng là ba ruột của anh nếu như chuyện thật sự không được cho dù vậy em cũng không muốn là vì em và tiểu phạm mà khiến ba con anh nảy sinh khoảng cách dù sao ông cụ cũng là bậc trưởng bối chúng ta phải tôn kính ông cụ lộ hướng đông vô cùng cảm động ngộng nhân thật sự là chỉ có em tốt thôi em vẫn hiền lành thiện lương như năm đó một chút cũng không hề thay đổi dư ngộng nhân càng không tranh cãi thì hắn lại càng cảm thấy ấ y n ấ y đau lòng ngộng nhân lần này em hãy tin tưởng anh nhất định anh sẽ cho em và tiểu p h ạ m có cuộc sống tốt nhất hướng đông anh cũng đừng quá chấp nhất chuyện này cuộc sống hiện giờ của mẹ con em đã tốt lắm rồi em cũng hiểu là mọi sự không thể cưỡng cầu hiện giờ em có thể sống cùng anh cùng tiểu p h ạ m để tiểu p h ạ m biết rằng không phải là ba nó không cần nó thế là đủ rồi anh cũng vậy em cũng không đòi hỏi gì cả anh đừng khiến bản thân khó xử cũng đừng khiến ông cụ khó xử một chiêu này của dư mộng nhân quả thật đã bắt chúng vào nhược điểm trong lòng lộ hướng đông mà tấn công từng bước từng bước tấn công khiến hắn bảo sao nghe vậy thật ra lộ hướng đông cũng không hề ngu xuẩn như vậy nhưng khi một người luôn luôn có một số chuyện không bỏ được năm đó hắn ta muốn được chung sống với dư mộng nhân nhưng lại bị ông cụ ngăn cản chuyện đó đã trở thành điều tiếc nuối trong lòng hắn nghiêm túc mà nói thì không phải hắn nối tiếc vì không lấy được dư mộng nhân mà là chuyện một người đàn ông như hắn lại không thể tự làm chủ được chuyện người vợ mình sẽ kết hôn là ai loại chuyện khó xử này đã đi theo lộ hướng đông trong suốt một thời gian dài cho nên khi hắn ta gặp lại dư mộng nhân loại cảm giác khó xử này đã thúc đẩy hắn khiến hắn vô cùng vội vàng muốn chứng minh cho bản thân và người khác thấy rằng hắn có thể tự chủ cuộc đời mình đây chính là sức mạnh của lộ hướng đông hắn nói không không anh không hề cưỡng cầu gì cả đây là do anh thua thiệt mẹ con em h u ố n hồ tiểu phạm lại là con trai cả của anh thằng bé nhất định phải được bước vào nhà họ lộ dư mộng nhân ra vẻ do dự sau đó nói hướng đông em không đành lòng nhìn thấy anh khó xử như vậy nếu ông cụ lộ bên kia khó đả thông như thế thật ra anh có thể tìm đến lộ lao phu nhân em nghĩ so với đàn ông thì phụ nữ cũng sẽ dễ nói chuyện hơn một chút anh có nghĩ thế không hai mắt lộ hướng đông sáng lên đúng rồi đúng là anh thiếu chút nữa đã quên mất tính tình mẹ anh so với ba anh thì tốt hơn nhiều lắm mẹ anh lại luôn luôn thích trẻ con ngày mai anh mà không hôm nay anh sẽ cử người đi đón bà để bà giúp khuyên nhủ ba anh để anh đi gọi điện thoại dư mộng nhân gọi hắn lại hướng đông chuyện này không vội hiện giờ em cảm thấy chuyện quan trọng nhất là chuyện đến trường của t i ể u phạm